Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện Chương 101, đoàn tụ, nghe giọng nói đầy hàng ý lạnh lẽo của Tiêu Dật, đổ Bán Thành không thể kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng, hai chân mềm nhũng, ra sức dập đầu, miệng liên tục xin tha, làm sao hắn biết cô gái hại chết con trai mình là em gái Tiêu Dật, Tiêu Dật là thân phận gì, là đương kim Thiên Nguyệt Đế quốc hoàng tử điện hạ, vậy muội muội của hắn không cần nói, khẳng định là công chúa Hắn đột nhiên nhớ ra việc trước đây nói đường đường đế quốc công chúa là kẻ đê tiện, là yêu nữ mua sắc bán hương. Nghĩ đến đây, Đỗ Bán Thành không khỏi toát mồ hôi lạnh, bây giờ, ruột gan hắn sớm đã lộn tùng phèo, ai ngờ công chúa không ở trong đế đô mà lại một mình chạy đến tiểu thành xa xôi này ẩn cư, nhìn bộ dạng Đỗ Bán Thành, tiểu giật mặt không chút cảm xúc, tiêu thần đứng bên cạnh cũng nhớ lại trước đây hắn đã sủ nhục tỷ tỷ mình thế nào, nhất thời nổi giận, hai ba bước đến trước mặt Đỗ Bán Thành. Do chân đá bay hắn, hình như vẫn chưa hả giận, tiêu thần còn định rút bội kiếm trên người, chém chết đổ bán thành, nhưng tiêu giật đã lên tiếng ngăn cản, nếu như để đổ bán thành chết thì dễ cho hắn quá. Giám sĩ nhục một công chúa, tội đáng chém đầu, lạnh lùng vẫy tay, vài tên hộ vệ chạy đến kéo đổ bán thành đang phủ phục dưới đất về. Biến hóa này khiến những địa giai cao thủ đến trợ giúp cũng phải bất ngờ, nhưng bây giờ họ đều biết thân phận tiêu giật, nên nhìn đổ bán thành bị giải đi. Không ai dám tạo phản Nhất thời mắt to trận mắt nhỏ Không biết tiếp theo phải làm gì Nhất là thôi hút thủ hạ dưới tay đổ bán thành Sợ đến nổi mặt trở nên trắng bệt Nhưng tiêu dật không còn hơi sức đâu Để quan tâm đến chúng Ra lệnh cho các địa giai cao thủ lùi hết ra ngoài Chỉ còn một mình phí lão Ở lại bảo vệ Lúc này bọn la mạng cũng có chút ngạc nhiên Hàng phong thì ngược lại Sắc mặt bình thản không để lộ ra Bất cứ biểu hiện kinh ngạc nào Thân phận liên linh Hắn sớm đã biết Chỉ có điều Liên Linh không nói nên hắn cũng không nhắc đến. Cảnh tượng vừa rồi, Hàng Phong sớm đã chuẩn bị tinh thần nên đương nhiên không có bất cứ phản ứng ngạc nhiên nào. Lúc này, Liên Linh trao đổi với Tiêu giật vài câu, sau đó dẫn theo hai người cùng cả phí lão đi về phía Hàng Phong. Kế tiếp, Liên Linh giới thiệu hai huynh đệ Tiêu giật và Tiêu Thần với mấy người Hàng Phong. Lúc này, Tiêu giật tiến lên hai bước, hướng về phía mọi người nói. Chuyện xảy ra lúc trước chỉ là hiểu lầm, đều do ta dễ dàng tin lời dèm pha của đối phương. nay xin được nhận lỗi, mong chư vị bỏ qua cho. Hàng Phong tỉ mỉ quan sát tiêu dật, thấy bất kể ngôn hành cử chỉ đều là khí độ phi phàm, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, quả nhiên sinh ra trong gia đình đế vương, tính cách trầm ổn nội liễm, không kêu không nhược, không hề giống đám công tử quần áo lụa là cử chỉ lỗ mảng, ngạo mạng, ngạo mạn. Mấy người la mạng vừa rồi cũng nghe ra thân phận của hai huynh đệ này, bất quá ngoài trầm ngọc, những người khác tự hồ cũng không quá mức kinh ngạc, lúc này nghe được đối phương chủ động chịu nhận lỗi cũng không tính toán nhiều khách khí đáp lại vài câu mà phản ứng như vậy cũng lọt hết vào mắt tiêu giật khiến hắn thầm kinh ngạc tuy hắn tịnh không có ý dựa vào thân phận hoàng tử của mình nhưng những người này tựa hồ quá mức bình thản có cảm giác căn bản không để thân phận hoàng tử của hắn để trong mắt đương nhiên tiêu giật đối với chuyện này cũng không hề tức giận ngược lại trong lòng hết sức tò mò không ngừng đánh giá lai lịch của đám người trước mắt nhất là trước đó vài ngày Ngay cả cường giả như phí lão cũng nói không nắm chắc có thể chiến thắng đối phương Phí lão là loại thực lực gì Tiêu giật rất rõ ràng Trong toàn bộ đám cường giả mà hoàng thất cung phụng Thực lực của hắn bài danh đệ tam Cho dù là hai gã cung phụng kia cũng chỉ hơn phí lão có một chút mà thôi Nghĩ vậy, tiêu giật cũng không khỏi quan sát bố lôi địch thêm vài lần Trong lòng không ngừng tự đánh giá Có thể mời chào những người này trở lại nghe đế quốc hiệu lực hay không phía lão sau khi trải qua giao thủ đơn giản vừa rồi đối với thực lực của bố lôi địch càng cảm thấy bội phục không ngờ thiên nguyệt đế quốc trừ hai người bài danh phía trên hắn lại vẫn còn có người có thực lực trên hắn một bậc hơn nữa bố lôi địch khiến phía lão có cảm giác hải lão gia hỏa lưu thủ ở đế đô mạnh không kém về phần bố lôi địch cũng hết sức cảm thấy hứng thú đối với thực lực của phía lão dù sao đấu khí của họ đạt tới tầng này muốn gặp đối thủ có thực lực tương đương cũng không dễ dàng gì hôm nay vừa vặn gặp phải Tự nhiên có chút ngứa tay, hai người khi trước tuy vì hiểu lầm mà xuất thủ, nhưng thực tế mới chỉ qua lại có mấy chiêu, đồng thời còn có chút cố kỵ, chưa dùng toàn lực. Bây giờ hóa giải hiểu lầm, sao chịu bỏ qua cơ hội như vậy? Hai đại thiên giai cao thủ tựa hồ minh bạch tâm tư đối phương, liền nhìn nhau cười, rồi thân hình lập tức chợt lé, tìm nơi luận bàn vũ kỹ của nhau. Bên ngoài sân còn có rất nhiều địa giai cao thủ bảo hộ, vì vây hai người cũng không lo lắng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy hai người rời đi, mấy người la mạn cũng là thức thời ly khai, dù sao huynh muội người ta gặp lại, tự nhiên muốn ôn chuyện một phen, vì vậy mọi người tùy ý trò chuyện vài câu liền mượn cớ ly khai, Liên Linh vốn không muốn để Hàn Phong ly khai, thế nhưng lúc này xấu hổ không dám mở miệng, không thể làm gì khác hơn là có chút lưu luyến nhìn hắn rời khỏi, mà hành động này của Liên Linh cũng không có tránh được ánh mắt của Tiêu Dật. Hắn nhìn thấy Liên Linh khẩn trương đối với thiếu niên tên là Hàn Phong như vậy, trong lòng không khỏi vừa chuyển lập tức nhìn về phía hàng phong rời khỏi như có điều gì suy nghĩ tuy rằng đã hai năm không thấy thế nhưng tiêu giật đối với tính cách của người muội muội này vẫn vô cùng thấu hiểu hắn chưa từng thấy qua liên linh khẩn trương như vậy đối với một người nào như vậy nghĩ vậy tiêu giật hơi chút nhíu mày hai năm trước liên linh gặp phải đã kích rất nặng hôm nay lần thứ hai gặp lại tiêu giật tất nhiên sẽ ráng đem toàn lực để bảo vệ người muội muội số khổ này không để cho nàng phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa, nếu có người nếu có người dám có bất kỳ tâm tư không tốt nào với nàng, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Những suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Tiêu Dật, thì bên cạnh Liên Linh đã mở miệng dò hỏi, "Phụ hoàng và mẫu hậu thân thể có khỏe không?" Tiêu Dật nghe vậy lắc đầu, nói, "Mẫu hậu sau khi muội rời khỏi, tâm tình vẫn thập phần u buồn, tưởng nhớ tới ngươi." Liên Linh vừa nghe, thân thể mảnh mai không khỏi run rẩy, đôi mắt đẹp quát ra một cổ hổ thẹn. Thấy điệu bộ này của liên linh, tiêu giật cũng thở dài, nói, lần này phụ hoàng cũng không biết vì sao, vốn là muốn muốn ta và tam đệ đi ra lịch lãm một phen, đồng thời để huynh để chúng ta đến nơi khác nhìn xem một chút, ngừng lại một chút, tiêu giật nói tiếp, bất quá, chuyến này cũng không tính là uổng công vô ích, chí ít tìm được linh nhi ngươi, nếu như phụ hoàng mẫu hậu biết muội trở về, tất nhiên sẽ rất vui vẻ, ba người lại là trò chuyện một phen, liên linh tự hồ đối với hai người có chút bài xích vô ý thức, Nghĩ đến là bởi vì hai năm trước dung mạo của mình bị hủy, khiến bản thân nàng không muốn tiếp xúc với những người có thể gợi lại hồi ức đau buồn kia. Nhìn thấy bộ dáng của liên linh, tiêu dật cũng minh bạch tiểu muội của mình vẫn còn khúc mắc chưa giải, vì vậy cũng không ép buộc, lại trò chuyện thêm vài câu, liền cùng tiêu thần trở lại phủ thành chủ. Trong suy nghĩ của tiêu dật dù sao cũng đã biết nơi liên linh hạ lạc, về sau thời gian còn nhiều, không cần phải gấp gáp nhất thời. Hắn cũng cần phải trở về để xử lý sự vụ tại Đỗ Bán Thành, chỉ một thành trì nho nhỏ lại dám làm loạn như thế, nếu như không xử lý chuyện này cho tốt, uy nghiêm của Hoàng Thất E là sẽ bị tổn hại, chương 102, mi cơ của thiên nguyệt đế quốc. Một hai, sáng sớm ngày thứ hai, lúc Hàng Phong đi tới trong viện, liền đã thấy Liên Linh một mình ngồi đờ ra. Vì vậy liền bước tới, ngồi xuống trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi, sao ngươi lại ngồi một mình ở đây? Nghe được bên cạnh có người nói chuyện, Liên Linh mới kịp phản ứng, trông thấy Hàng Phong đang nhìn mình, lập tức cười cười nói, không có gì, chỉ là muốn nghĩ lại một chuyện, ngừng lại một chút. Liên Linh đột nhiên ngẩng đầu hướng về Hàng Phong nói, Hàng Phong, có chuyện ta vẫn chưa nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi chó có trách ta, chuyện gì? Hàng Phong kỳ quái hỏi, Liên Linh nhìn Hàng Phong, trong mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng khó hiểu, thấp giọng nói, kỳ thực Liên Linh vốn không phải là tên của ta, tên thật của ta là Tiêu Linh. Tiêu Linh, Hàng Phong hỏi lại, cái tên này chỉ có Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, cùng với mấy người nữa biết được, lúc nói ra những lời này Tiêu Linh căn bản không dám nhìn Hàng Phong, bên tai từ từ đỏ lên, mà Hàng Phong nghe được Tiêu Linh nói như thế, cũng có chút lặng người, lập tức trong lòng có chút kỳ quái, hắn không phải kẻ ngu, tự nhiên có thể từ trong lời nói của nàng tìm ra chút manh mối, bầu không khí giữa hai người trong lúc đó nhất thời có chút kiều diễm, bất quá lúc này, trầm ngọc cũng xuất hiện hợp thời làm giảm bớt sự xấu hổ giữa hai người trầm ngọc đối với thân phận công chúa của tiêu linh vẫn còn có chút kinh ngạc không thôi đôi mắt đẹp mở lớn không ngừng đảo qua đảo lại trên người tiêu linh tự như muốn nhìn ra cái gì đó khác biệt trên người nàng đối với ánh mắt hiếu kỳ của trầm ngọc tiêu linh và hàng phong đều có chút buồn cười tiêu linh đã sớm quên đi bầu không khí kiều diễm lúc trước kéo tay trầm ngọc một cái đem nàng đến ngồi bên cạnh mình hờn dỗi nói nha đầu ngươi nhìn cái gì Lẽ nào trên người ta có chỗ nào không đúng sao Ngươi chính là công chúa nha Ta muốn nhìn xem rốt cuộc công chúa Và người thường có cái gì bất đồng Trầm Ngọc vẻ mặt thành thật trả lời Lời này nhất thời khiến Hàng Phong cười khẽ không ngớt Hai nàng vui đùa ầm ĩ một hồi Sau đó Tiêu Linh cũng không giấu giếm hai người Đem chuyện Tiêu Dật và Tiêu Thần đơn giản nói ra một lượt Mà nghe xong Tiêu Linh nói Trong lòng Hàng Phong có chút suy nghĩ ký quái Tiêu Linh mới vừa nói Hai huynh đệ tiêu dật và tiêu thần là bị thiên nguyệt đại đế phái ra bên ngoài để lịch lãm, đồng thời để cho bọn họ đến những nơi khác du lịch một phen. Nếu có cơ hội còn muốn bọn họ rời khỏi thiên nguyệt đế quốc, đến những quốc gia khác nhìn ngắm một chút, đó cũng là nguyên nhân vì sao hai người họ đến Hồng Diệp Thành. Bởi vì muốn đi những quốc gia khác, chỉ có thể từ Hồng Diệp Thành thuyền ly khai, bằng không một con đường duy nhất còn lại đó là u ám xâm lâm. Nhưng khiến cho Hàng Phong có chút không giải thích được chính là Thiên Nguyệt Đại Đế suốt đời chỉ có hai nhi tử, là Tiêu Dật và Tiêu Thần, hơn nữa Tiêu Dật còn là người sẽ kế thừa vương vị. Bây giờ, Thiên Nguyệt Đại Đế phải hai người này tới những thành trấn xa xôi như vậy, đồng thời còn dự định để hai hoàng tử rời khỏi Thiên Nguyệt Đế Quốc, cử động này có chút khác thường. Phải biết rằng, là người kế thừa vương vị, lấy tuổi tác của Tiêu Dật hiện tại nên ở lại Đế Đô, phụ tá Thiên Nguyệt Đại Đế cùng nhau xử lý triều chính. Chứ không phải là mang theo hơn 10 địa giai hộ vệ ra ngoài du lãm, hơn nữa ngay cả tiêu thần mới chỉ có 13 tuổi cũng đi ra, cái này đáng để người ta suy ngẫm. Cái này đâu giống đi lịch lãm, cử động của thiên nguyệt đại đế càng giống để hai vị hoàng tử ra ngoài tị nạn hơn. Nghĩ tới đây, hàng phong không khỏi nhíu mày, trong đầu không ngừng hồi ức ký ức kiếp trước. Trong ấn tượng của hắn, thiên nguyệt đế quốc tự hồ cũng không có phát sinh nguy cơ gì lớn, hắn còn nhớ rõ. Sau khi dung mạo của tiêu linh khôi phục Thì được đón về thiên nguyệt đế quốc Chỉ khác biệt là thiên nguyệt đã đổi thành tiêu dật Vì sao hiện tại tiêu dật lại xuất hiện ở đây Đột nhiên trong đầu hàng phong nghĩ đến Kiếp trước lúc này hình như thiên nguyệt đế quốc phát sinh một đại sự Bất quá lúc đó hắn còn đang ở huyền thiên tông nỗ lực tu luyện Vì vậy chi tiết cụ thể hắn cũng không phải thập phần rõ ràng Chẳng qua lúc đó ngẫu nhiên nghe được người bên ngoài đề cập Vì vậy ký ức của hắn có chút không rõ Bất quá cẩn thận nghĩ lại Hàng Phong cũng khẳng định được lần này Tiêu Dật và Tiêu Thần ra ngoài tất nhiên là Thiên Nguyệt Đại Đế muốn bảo vệ họ, nghĩ đến hai huynh đệ Tiêu Dật và Tiêu Thần tịnh không rõ ràng lắm chuyện này, bằng không tất nhiên cũng không có tâm trạng thanh thản như vậy để đến thảo phạt bọn họ. Hàng Phong duy nhất có chút ấn tượng đó là lúc trước hình như hai cổ thế lực lớn nhất trong Thiên Nguyệt Đế quốc đã liên hợp lại làm phản, hơn nữa một đường dết tới đế đô, bất qua sau đó xác thực bị Thiên Nguyệt Đại Đế hóa giải, việc này khi đó được kể lại rất náo nhiệt. cuối cùng kết quả làm cho vô số người được mở rộng tầm mắt. Hàng Phong hơi chút hồi ức, lập tức nhớ tới, tự hồ thủ lĩnh của hai cổ thế lực kia bằng mặt không bằng lòng, sau cùng một cổ thế lực trong đó đã quay giáo đầu hàng đế quốc, khiến lần phản loạn này chỉ có thể thất bại, thiên nguyệt đế quốc cũng nhờ đó tránh khỏi họa diệt vong. Nghĩ vậy, hàng Phong không khỏi nhìn về phía liên linh, suy nghĩ xong, liền đem sự tình do mình suy đoán được nói cho nàng biết. Ký ức kiếp trước tự nhiên là bị hắn bỏ qua, Hàng Phong chỉ nói là từ cử động của hai người Tiêu Dật và Tiêu Thần suy đoán ra, Liên Linh vốn là người thông minh, nghe được Hàng Phong phân tích cũng hiểu rõ mấu chốt trong đó, sắc mặt không khỏi thoáng cái trở nên trắng bệch, Thiên Nguyệt Đế Quốc, Đế đô Thiên Nguyệt Thành, nơi tượng trưng cho quyền lực, Thiên Nguyệt Hoàng Cung, lúc này bầu không khí có chút nặng nề, là người nắm trong tay Thiên Nguyệt Đế Quốc, Tiêu Thiên Bách lúc này vẻ mặt âm trầm, hai mắt lộ ra buồn bực và tuyệt vọng thật sâu. Vừa rồi, Tiêu Thiên Bách nhận được tin tức Thế lực phản loạn một đường thế như trẻ tre, chỉ dùng 5 ngày ngắn ngủi đã hạ được 13 thành, dựa theo tiến độ hiện tại, e là không quá nửa tháng, đế đô sẽ bị rơi vào tay giặc, nghĩ đến đây, tiêu thiên bách không khỏi chán chường dựa vào kim sắc bảo tọa, trên đại điện vắng vẻ, chỉ có một mình tiêu thiên bách, lẽ nào thiên nguyệt đế quốc thật sự sẽ chôn vùi trong tay thiên nguyệt đế quốc ta? Sau khi chết đi, ta sao có thể nhìn mặt lịch đại tổ tiên? Hai mắt Tiêu Thiên Bách tựa hồ mất đi khí phách phong thái uy nghiêm ngày xưa, lúc này có chút mê man thỉnh thoảng lại lộ vẻ thống khổ, một lúc lâu sau, Tiêu Thiên Bách mới thở dài nói, cũng không biết hai người giật nhi và thần nhi đang ở đâu. Bây giờ có an toàn hay không? Không biết qua bao lâu, dưới đại điện rộng lớn, một vị Mỹ Phụ cung trang hoa lệ, thân thể cao quý đi tới, Mỹ Phụ đi tới đằng sau Tiêu Thiên Bách, vương tay ra nhẹ nhàng xoa bóp trên vai hắn, đồng thời ngữ khí thập phần ôn nhu dò hỏi. Tiêu Thiên Bách nhìn thê tử của mình, trong lòng không khỏi hiện lên một tia ôm nhu, vốn hắn cũng muốn đem ái thê của mình rời khỏi đế đô, thế nhưng vị huệ vương này bình thường hiền lành ôn nhu, lại có thái độ khác thường cố ý muốn lưu lại. Tiêu Thiên Bách vô luận khuyên bảo ra sao đều không thể thay đổi được tâm ý của ái thê, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, cuối cùng hắn phái phí lão mà hắn tín nhiệm nhất đi theo bảo hộ hai nhi tử. Tiêu Thiên Bách biết, nếu như lần này đế quốc thật sự diệt vong. Vậy hai người tiêu dật và tiêu thần chính là hy vọng duy nhất, chỉ có hai người bọn họ bình an, ngày sau thiên nguyệt đế quốc mới có cơ hội cuộc khởi một lần nữa. Vì vậy, từ lúc quân phản loạn vừa hành động, tiêu thiên bách liền an bài xong tất cả, chỉ là không biết hai người bọn sau khi phát hiện đế quốc xảy ra chuyện, có xung động nhất thời mà trở về hay không, như vậy bố cục mà hắn khổ sở an bài, tất cả chẳng phải là ôn phí rồi sao, bất quá, lúc trước hắn đã dặn dò phí lão. Nghĩ đến tính cách trầm ổn của phí lão tất nhiên sẽ không để cho hai người bọn họ sằng bậy. Nghĩ vậy, tiêu thiên bách cũng yên lòng hơn. Lúc này, đằng sau vương hậu đột nhiên cảm khái nói, bệ hạ, đột nhiên ta có chút nhớ tới Linh Nhi. Cũng không biết nữ nhi đáng thương của ta hiện tại đang ở đâu. Nghe được lời nói này của vương hậu, sắc mặt tiêu thiên bách cũng trở nên buồn bã. Nữ nhi đã từng cả ngày nằm trong lòng hắn làm nũng, hiện tại đế quốc đã sắp bị diệt vong. Nghĩ đến cuộc đời không còn hy vọng gặp lại, nhìn ái thê đang tưởng nhớ nữ nhi, trong lòng tiêu thiên bách càng nặng nề không ngớt, trong đại điện rộng lớn mở hồ truyền đến từng tiếng khóc nhỏ, lúc này, trong hồng diệp thành xa xôi, từ lúc được hàng phong biết được phụ hoàng mẫu hậu của mình đang đối diện với nguy hiểm, tiêu linh mỗi ngày đều lo lắng bất an, tuy tiêu giật niên kỷ mới chỉ 20, nhưng được tiêu thiên bách dành thời gian bồi dưỡng, chỉ cần nghe tiêu linh thoáng nhắc nhở liền lập tức nghĩ thông tiền căn hậu quả của chuyện này. Kết quả sau khi suy đoán, tiêu dật khẩn trương vô cùng, không để ý tới mọi người khuyên can, lập tức muốn trở về đế đô, bất quá lại bị hàng phong ngăn lại. Sau đó khi phí lão biết được cử động của tiêu dật, cũng rất kinh hãi, vội đem chuyện tiêu thiên bách phân phó nói ra, thẳng đến khi phí lão đem lời dặn dò của tiêu thiên bách nói ra, tiêu dật mới hiểu được thế lực của quân phản loạn quá lớn, lần này e là giữ nhiều lành ít, vì muốn bảo trụ huyết mạch của đế quốc. Hắn và đệ đệ tiêu thần phải lập tức ly khai thiên nguyệt đế quốc, tới nơi khác để tránh nạn, về sau mới lại có hành động khác, chỉ là nghĩ đến phụ hoàng, mẫu hậu của mình đang phải chịu đau khổ ở đế đô, tiêu dật càng nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt tới mức nổi lên gân xanh. Nhìn biểu tình này của hắn có thể biết nội tâm đang lo lắng và phẫn nộ cỡ nào, không chỉ tiêu dật, mà cả tiêu thần cùng với tiêu linh đứng ở bên cạnh hắn cũng lo lắng không thôi. Bất quá trải qua mọi người khuyên bảo cũng hiểu rõ lúc này có trở về đế đô cũng không có tác dụng gì. Mang theo tiêu linh trở lại tiểu viện, dọc theo đường đi tiêu linh đều là bộ dáng tâm thần không yên, khiến hàng phong thấy mà cực kỳ yêu thương. Tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ lần này nguy cơ của thiên nguyệt đế quốc e là nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, bất quá dựa theo ký ức kiếp trước, chỉ cần qua nửa tháng, trận nguy cơ này sẽ tự sụp đổ. Chỉ là hàng phong cũng không đinh nói cho tiêu linh, bằng không khi người sau hỏi. Hắn cũng không biết phải giải thích ra sao Ngày kế tiếp Do sự lo lắng của ba huynh muội tiêu linh Mà nhanh chóng trôi qua Lúc này bởi vì thanh thế của quân phản loạn quá mức to lớn Ngay cả Hồng Diệp Thành cũng đồng dạng thu được tin tức Lúc tiêu linh biết được quân phản loạn Còn 10 ngày nữa sẽ đánh tới đế đô Nhất thời hoảng loạn vô cùng Hàng Phong chỉ đành ra sức an ủi Về phần tiêu dật càng là ra sức cắn răng Khắc chế bản thân không được vọng động Thật vất vả mới an ủi được tiêu linh Mạch suy nghĩ của Hàng Phong không ngừng xoay chuyển. Hồi lâu sau, khóe miệng Hàng Phong mới lộ ra một tia tiếu ý thần bí. Bất quá Hàng Phong lại bất ngờ quyết định bế quan. Từ sau khi nuốt chửng long giao châu, đấu khí của Hàng Phong tiến nhập nhân giai lục phẩm đã hơn nửa tháng. Hai ngày này, Hàng Phong liền mơ hồ cảm giác đấu khí của mình có tịnh tiến. Mượn long giao châu trợ giúp, hôm nay đấu khí của hắn lại tiến nhập bình cảnh. Nếu như không phải lúc trước xảy ra chuyện, khiến hắn phải mất thời gian an ủi tiêu linh. có thể bây giờ hàng phong đã là nhân giai thất phẩm rồi. nghĩ vậy, hàng phong ngồi ngay ngắn, khoanh chân tu luyện, trong cơ thể đấu khí được ý niệm của hắn điều khiển, dựa theo bí quyết ngạo thị thiên địa bắt đầu vận công, nhanh chóng di chuyển tới các nơi trong cơ thể. theo thực lực của hàng phong càng ngày càng cao, cường độ đấu khí càng ngày càng mạnh. hiện tại đấu khí trong cơ thể hàng phong chạy chạy một tuần thiên so với lúc hắn vừa sống lại nhanh hơn không dưới 10 lần. hơn nữa, từ ngày nuốt chửng long giao châu. Hắn phát hiện thân thể của mình cũng xuất hiện một ít biến hóa không bình thường, trải qua hàng phong tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện cường độ thân thể của mình tựa hồ so với ngày trước càng thêm cứng cỏi, hơn nữa tối trọng yếu chính là năng lực khôi phục còn mau hơn rất nhiều, trước kia mỗi lần cùng tác khắc hoặc bố lôi địch luận bàn, thân thể đều lưu lại một ít thương thế. Tuy rằng khi luận bàn, song phương không phải dùng tới đấu khí, nhưng mục tiêu luận bàn của hàng phong chính là thiên giai cường giả. Vì vậy trong quá trình giao thủ xuất hiện một ít thương thế thật nhỏ cũng là điều không thể tránh khỏi, dựa theo kinh nghiệm trước kia, mỗi lần luận bàn xong, Hàng Phong chỉ cần dùng thánh tâm bí pháp hơi chút trị liệu, ngày thứ hai những thương tích nhỏ này liền khôi phục hoàn toàn, nhưng từ ngày nuốt chững long giao châu, Hàng Phong phát hiện, mỗi lần cùng bố lôi địch luận bàn, thương thế trên người tự hồ không nghiêm trọng như lúc trước, hơn nữa thường chỉ cần nửa ngày, một ít thương thế nhỏ liền tự động khép lại. Hiệu quả so với khi hắn dùng thánh tâm bí pháp trị liệu tốt hơn rất nhiều. Phát hiện này khiến Hàng Phong cũng kinh dị không thôi. Lo lắng thân thể mình xuất hiện cải biến gì. Vì vậy liên tiếp vài ngày Hàng Phong đều cẩn thận quan sát. Xác nhận Long Giao Châu cũng không mang lại cho mình hiệu quả gì không tốt. Lúc này mới yên lòng lại. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hàng Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể đã đạt được trạng thái tràn đầy. Vì vậy Hàng Phong đặt hai tay trước ngực. Hai tay nhanh chóng biến ảo bắt thế. Theo thủ thể biến ảo. một cổ năng lượng ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thân thể hàng phong theo năng lượng không ngừng tụ tập đấu khí trong cơ thể hàng phong nhanh chóng lớn mạnh đồng thời dưới sự điều khiển của hắn chậm rãi hình thành một đạo suối chảy không ngừng đem đấu khí nhanh chóng thu nạp lại một khoảng thời gian nữa trôi qua hàng phong cảm thấy năng lượng trong cơ thể có thể dung nạp đã gần bão hòa đột nhiên thân thể một trận vi suốt thân thể dưới áo bào chật hơi bành trướng chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Hai mắt Hàng Phong bỗng nhiên mở ra, hai đao tinh quang bắn ra. Hai tay dần dần buông xuống, Hàng Phong thoáng cảm thụ nội tình phía dưới, phát hiện lần này đấu khí thăng cấp so với trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại hắn đã là nhân giai thất phẩm võ giả, so với lúc Hàng Phong ly khai huyền Thiên Tông còn cao hơn một phẩm. Nghĩ tới đây, Hàng Phong đột nhiên cũng có chút tưởng nhớ nguyệt ở tại huyền Thiên Tông xa xôi và vị phụ thân vẫn còn đang ngủ say. Cũng đã lâu lắm rồi hắn không gặp phụ thang, Không gặp sư phụ, huynh đệ tỷ muội đồng môn, chương 103, giải nguy, ngày thứ hai sau khi thẳng cấp nhân giai thất phẩm, Hàng Phong nói cho tiêu linh biết mình có việc muốn ra ngoài một chuyến, tâm tư của nàng lúc này đều đặt tại tình hình chiến đấu ở đế đô, cũng không quá mức lưu ý, lần này ra ngoài, Hàng Phong dẫn theo bố lôi địch, dù sao lúc này hồng diệp thành tương đối mà nói cũng là thập phần an toàn, hơn nữa còn có phí lão tọa trấn, nên không cần lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm gì. Vì vậy bố lôi địch cũng không chút do dự, theo Hàng Phong xuất môn, hai người chuyến này ra ngoài muốn làm gì thập phần bí mật. Thẳng đến hai ngày sau, Hàng Phong mới dẫn theo bố lôi địch trở lại trong tiểu viện, bất quá cử động của hai người cũng không khiến người khác quan tâm lắm, ngay cả mấy người trầm ngọc và la mạn mấy ngày này cũng là vì tiêu linh mà lo lắng. Đương nhiên, thấy bộ dáng này của mọi người, Hàng Phong cũng không hề tức giận, ngược lại còn thầm thấy may mắn không thôi. bằng không không sao ăn nói cho tốt với mọi người về hành tung của mình trong hai ngày nay khi hàng phong nhìn thấy tiêu linh vẫn như cũ lo lắng cũng chỉ khuyên giải an ủi một phen nhưng hiệu quả cũng không lớn ngẫm lại hàng phong liền không khuyên giải thêm nữa một mình trở về phòng tu luyện đây cũng không phải nói hắn lạnh lùng mà là hắn biết bây giờ có nói cái gì tiêu linh cũng đều không nghe mà hắn đã nắm chắc vài ngày sau nhất định có tin tức tốt truyền đến thiên nguyệt đế quốc Tại một bình nguyên cách đế đô thiên nguyệt thành chưa tới ba ngày lộ trình, làm hai cổ thế lực lớn nhất trong đám quân phản loạn, thủ lĩnh hai phe lúc này đang cùng tranh luận làm sao để công hãm đế đô và xử lý thiên nguyệt đại đế cùng đám quyền quý, trong đó một nam tử mặt râu quai nón, mặt hổ bào chiến khải, hai mắt tràn ngập vẻ hung ác, chăm chú nhìn trung niên văn sĩ hoặc nhìn nhã nhặn nho nhã ngồi ở đối diện, ngươi thực sự muốn giết sạch đám quyền quý và huyết mạch hoàng thất ở đế đô sao, nam tử khuôn mặt râu quai nón trầm giọng nói. Ngược lại trung niên văn sĩ vẻ mặt bình thản ngữ khí không chút cảm tình nói, Trình Nguyên Long ngươi đang chất vấn ta sao? Đám quyền quý này cùng tiêu thiên bách thất phu đều là cá mè một lứa, nếu như không giết sạch, ngày sau chúng ta ở Thiên Nguyệt Thành sẽ gặp phiền toái lớn, bất luận ra sao, việc này ta đều không đồng ý, lúc trước ta đáp ứng giúp ngươi, chẳng qua là vì bất mãn hành vi của một vài lão gia ở đế đô mà thôi, chứ không hề nghĩ tới ngươi muốn huyết tẩy đế đô, Trình Nguyên Long lạnh giọng nói. Trình Nguyên Long, lúc trước chúng ta khởi nghĩa, ngươi hẳn phải dự tính đầy đủ, hiện tại ngươi cho rằng rời khỏi, thì lão thất phu tiêu thiên bách sẽ dễ dàng mà bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi đây là lòng dạ đàn bà, như vậy sao có thể thành đại sự? Trung niên văn sĩ cũng nổi giận, sắc mặt trở nên thập phần âm trầm, ngữ khí một mảnh băng lãnh nói, Trình Nguyên Long thân là nhất phương thủ lĩnh, lúc này bị người ta chỉ trích trước mặt, nhất thời giận dữ nói, Liễu thế minh, ngươi là cái thái gì mà đòi giáo húng ta? Đoạn đường này nếu không dựa vào trình mổ ta, ngươi cho rằng dựa vào một kẻ tay yếu chân mềm như ngươi, mà có thể nhanh chóng đánh tới đây như vậy sao? Liễu thế minh nghe được trình nguyên long mắng khó nghe như vậy, vốn sắc mặt bình tĩnh cũng có chút đỏ lên, hai mắt lo lắng nhìn chầm chầm vào trình nguyên long, mà trình nguyên long cũng không chút yếu thế trừng mắt với liễu thế minh, bầu không khí bên trong đại trướng có chút có chút khẩn trương. Xung quanh vài tên thủ lĩnh mấy thế lực nhỏ nhìn thấy hai người dương cung bạc kiếm như vậy. Vội vàng lên tiếng khuyên bảo, một lúc lâu sau, trung niên văn sĩ mới hung hăng trừng mắt với Trình Nguyên Long, rồi phất tay áo mạnh một cái, không thèm quay đầu mà rời khỏi đại trướng, trong miệng thấp giọng chửi bới, quả thực chính là nhất giới mãn phu, Trình Nguyên Long thấy liễu thế minh đi rồi, cũng hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo thân binh rời khỏi. Trong vòng đại trướng chỉ còn lại vài tên thủ lĩnh nhỏ nhìn nhau cười khổ, Trình Nguyên Long nổi giận đùng đùng trở lại doanh địa của mình. Trong đầu còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi tranh chấp cùng Liễu Thế Minh, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, đang muốn mắng chửi vài tiếng thì đột nhiên cảm giác xung quanh có chút không đúng, không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên hai đạo nhân ảnh hiện ở trước mặt hắn, Trình Nguyên Long lập tức kinh hãi, thân vệ bên cạnh cũng kịp thời phản ứng, rút binh khí ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn hai đạo nhân ảnh kia, các ngươi là ai, Trình Nguyên Long lớn tiếng quát lên, nghe tiếng quát, một đạo nhân ảnh trong đó từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Trình Nguyên Long nhìn chăm chú, phát hiện chỉ là một thiếu niên, vẻ mặt tự cười như không cười nhìn hắn. Trong hồng Diệp thành, sau khi hàng phong mang theo bố lôi địch trở về, lại hai ngày nữa trôi qua. Ngay sáng sớm ngày hôm nay, tiêu dật vừa nhận được tin tức, quân phản loạn trải qua hai ngày tu chỉnh. Đêm hôm qua đã thành công đánh hạ Lam Lâm Thành ở gần Thiên Nguyệt Thành. Tiêu dật rõ ràng lúc hắn nhận được tin tức, e là đã binh Lâm Đế Đô. Nghĩ tới Phụ Hoàng, Mẫu Hậu vẫn còn đang ở đó. Sắc mặt tiêu dật một mảnh bi thảm, tuy rằng còn chưa tiếp nhận đế vương vị, nhưng hắn đối với binh lực đế đô cũng có hiểu biết, hiện tại quân phản loạn thanh thế lớn, lấy thực lực của quân binh ở đế đô căn bản vô pháp ngăn cản, cứ như vậy, nước mất nhà tan đã trở thành sự thực không thể thay đổi. Nghĩ đến đây, trong lòng tiêu dật nhất thời một mảnh cho tàn, lúc tiêu dật đi tới tiểu viện, đem việc này báo cho tiêu linh biết, sắc mặt nàng cũng trở nên trắng bệch, thân thể tựa như thoát khi mà ngã xuống. Cũng may hàng phong bên cạnh nhanh tay đỡ lấy Giúp nàng không bị ngã nhào trên mặt đất Thấy bộ dáng này của tiêu linh Hàng phong có chút yêu thương Hơi do dự một lát Lúc này mới thở dài nói Các ngươi không cần quá mức lo lắng Sự tình có thể còn có cơ hội xoay chuyển Hiện tại đừng vội kết luận sớm Tiêu linh nghe vậy Giống như là bắt được một cọng rơm cứu mạng Hai mắt nhìn chầm chầm vào hàng phong Hy vọng từ trong miệng hắn nghe được tin tức hữu dụng Ngay cả tiêu giật luôn luôn bình tĩnh ổn trọng Khi đối mặt với tình cảnh nước mất nhà tan trước mắt cũng trở nên có chút hoảng loạn. Dù sao hắn bất quá mới chỉ 20 tuổi mà thôi, chớ nói chi tiêu thần vẫn chỉ là một hài tử, thấy ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía mình, Hàng Phong thản nhiên cười nói, tin tưởng ta, một ngày nữa sẽ có kết quả không tưởng, vì sao ngươi khẳng định như vậy, tiêu dật vẫn chưa hiểu biết nhiều về Hàng Phong, cho nên đối với lời nói của hắn tịnh không ủng hộ, ngược lại cảm thấy hắn bất quá chỉ vì muốn an ủi mình mà thôi. Ngược lại, Tiêu Linh tuy rằng trong lòng cũng là có chút không dám khẳng định, lấy hiểu biết về Hàn Phong trong thời gian qua, nàng biết hắn tất nhiên là nắm được cái gì đó, bằng không lúc nói những lời này, đã không tỏ ra tự tin như vậy. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng nhờ lời nói này của Hàn Phong, nàng cũng miễn cưỡng khống chế được sự bất an. Mà tại đây, chỉ có bố lôi địch đứng sau, ánh mắt mang theo một chút tiếu ý liếc nhìn Hàn Phong, tịnh không nói thêm cái gì. Đối với câu hỏi của Tiêu Dật, Hàng Phong cũng không có giải thích quá nhiều, chẳng qua bình thản cười, tự nhiên, tự nhiên lời này cũng không có tác dụng gì đối với hai huynh đệ tiêu dật, dưới sự lo nghĩ và bất an, thời gian một ngày đêm rất nhanh đã trôi qua, Hàng Phong tự nhiên không trông cậy vào bọn họ sẽ tin tưởng mình, hắn nói thế chỉ vì không đành lòng nhìn thấy tiêu linh tiếp tục lo lắng, chương 104, đế quốc thoát nạn. Một hai, bây giờ, hắn đang ở trong phòng của mình quan sát tình hình của tiểu bạch. Từ ngày đạt được Long Giao Tiên trở về, Hàng Phong bớt thời giờ đem Long Giao Tiên phối hợp với mấy vị dược liệu tính chất nhu hòa khác, thay Tiểu Bạch luyện chế bác phẩm DNA dược Long Giao Đan. Trên thực tế Long Giao Đan là tên do Hàng Phong tự đặt. Bởi vì lúc trước cũng chưa từng có luyện dược sư thay ma thú luyện chế đang dược. Hàn Phong coi như là trường hợp duy nhất trên đại lục trong trăm ngàn năm qua, lần đầu tiên Tiểu Bạch nhìn thấy Hàng Phong luyện chế ra Long Giao Đan, liền có chút khẩn trương, chạy đến bên người Hàng Phong. không ngừng làm nũng bộ dáng thập phần tức cười hàn phong không ngờ chính là tiểu bạch ngủ lâu tới nửa tháng trong thời gian đó trầm ngọc cũng từng tới hỏi hắn về vấn đề của tiểu bạch hàn phong cũng chỉ có thể cười khổ không biết giải thích thế nào dù sao tình hình của tiểu bạch hắn cũng chưa bao giờ tiếp xúc cũng may khí tức trên người tiểu bạch mỗi ngày đều không ngừng tăng trưởng khiến tâm tình của hàn phong buông lỏng không ít sáng sớm hôm nay hàn phong tỉnh lại đầu tiên là phát hiện tiểu bạch có chút khác biệt trong một đêm khí tức trên người tiểu bạch đột nhiên bạo tăng gấp đôi, điều này làm cho hàng phong thực sự kinh ngạc không thôi. Vì đề phòng tiểu bạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này hắn liền ở bên ngoài canh giữ, cẩn thận quan sát, nhưng hắn cũng không rõ rốt cuộc tiểu bạch đã xảy ra chuyện gì, vì vậy cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể vẽ mặt ngưng trọng cảm thụ biến hóa của nó, cứ như vậy qua nửa ngày, khí thế trên người tiểu bạch vẫn còn đang không ngừng tăng lên, càng về sau càng khiến hàng phong kinh ngạc hơn. Lúc này khí tức của Tiểu Bạch đã tăng trưởng đến tương đương với nhân loại nhân giai cửu phẩm Đỉnh Phong. Đồng thời, khí tức vẫn chưa đình chỉ tăng, dưới ánh mắt của Hàng Phong tiếp tục tăng lên. Rất nhanh, khí tức đã đột phá hạn chế của nhân giai Đỉnh Phong. Đến đây, Hàng Phong cũng đã hiểu rõ, Tiểu Bạch đang đột phá, nhưng khiến trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là chỉ một quả Long dao đang dĩ nhiên có thể giúp Tiểu Bạch từ nhân giai ngũ phẩm trực tiếp trùng kích đến địa giai cảnh giới. Đây quả thực là một chuyện khiến người ta không thể tin nổi. Nhưng biến hóa của Tiểu Bạch trước mắt lại khiến hắn phải tin tưởng. Lúc khí tức đột phá nhân gia đỉnh phong, tuy rằng thân thể cao hơn một vòng, nhưng lúc này lại không khác trước cho lắm, cảm giác tự như không thay đổi quá nhiều. Sau một loạt động tĩnh như vậy, khí tức trên người Tiểu Bạch chậm rãi dừng lại. Thẳng đến một lúc lâu sau, khí tức rốt cuộc ngừng tăng. Lập tức, Tiểu Bạch sau hơn nửa tháng ngủ say, đã chậm rãi mở mắt ra. Sau khi tỉnh lại. Tiểu Bạch thoải mái lắc lắc thân thể. Khi nhìn tới Hàng Phong ngồi ở trước mặt mình, không khỏi vui sướng kêu một tiếng, nhanh chóng nhào tới bên chân hắn, vô cùng thân thiết cọ sát. Hàng Phong thấy thế, một tay đem Tiểu Bạch nhấc lên, tỉ mỉ quan sát một phen. Khi xác định Tiểu Bạch thực sự không có gì khác thường, lúc này mới đem nó để xuống bên cạnh. Bất quá, khiến Hàng Phong càng thêm kinh ngạc là lúc này Tiểu Bạch dĩ nhiên đạt tới thực lực địa gia nhị phẩm. Kinh ngạc qua đi. Hàng Phong đối với Tiểu Bạch thực lực đề thăng, trong lòng tất nhiên là vui vẻ không ngớt. Hôm nay thực lực của Tiểu Bạch cung cấp với một võ giả địa gia nhị phẩm, cộng thêm một ít nặng lực trợ giúp đặc thù của thiên giai ma thú, về sau sẽ là một trợ lực rất lớn đối với Hàng Phong. Nghĩ đến đây, Hàng Phong đột nhiên có loại xung động muốn luyện chế thêm một ít long dao đan nữa để Tiểu Bạch nhanh chóng đề thăng thực lực. Dù sao lấy thân thể của Tiểu Bạch cũng có thể chịu đựng được, tới trước khi đạt tới thiên giai, không gặp phải khó khăn gì. chỉ cần đủ năng lượng là được, cứ như vậy, sau này nếu hắn gặp phải nguy hiểm, cũng có thêm một phần lực lượng trợ giúp, đương nhiên, Hàng Phong cũng chỉ là suy nghĩ tùy tiện thôi, hắn tự biết loại thiên tài địa bảo như Long Giao Tiên, không phải dễ dàng tìm được như vậy, lần này có thể phát hiện đã là vô cùng may mắn rồi, ngay khi Hàng Phong đang vui vẻ có thừa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của tiêu thần. Hàng Phong mơ hồ có thể nghe ra vẻ hưng phấn trong đó, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười, biết. Bên kia đế đô tất nhiên có tin tức truyền đến, hàng phong mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc hai huynh đệ tiêu dật và tiêu thần vẽ mặt tươi cười đi tới, nghe được tiếng gọi ầm ý vui mừng của tiêu thần tiêu linh mấy ngày này cơ bản không có ngủ được, so với hàng phong sớm hơn từng bước đi tới trong viện tử, có phải có tin tức từ đế đô truyền tới hay không? Tình hình hiện tại ra sao? Phụ hoàng và mẫu hậu thế nào rồi? Tiêu linh vừa thấy được tiêu dật và tiêu thần, liền vội vàng hỏi ba vấn đề, không có việc gì. Không có việc gì, tiêu thần lúc này tâm tình rõ ràng hết sức kích động. Trong lúc nhất thời có chút lộn xộn, ở phía sau tiêu dật có vẻ trầm ổn hơn. Bất quá hàng phong vẫn có thể nhận thấy một tia hỉ sắc từ trên mặt hắn. Tiêu dật nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của tiêu linh, liền trực tiếp nói. Nguy cơ của đế đô đã được giải trừ, phụ hoàng và mẫu hậu đều là bình an vô sự. Thật sao, tiêu linh nghe vậy, con mắt nhất thời sáng ngời, có chút không dám tin tưởng nói. Thẳng đến tiêu dật cười gật đầu. Lúc này mới như người vừa tỉnh giấc mộng, Hàn Phong rất ít khi thấy nàng có bộ dáng kích động như thế, từ hiểu biết của hắn về tiêu linh tới nay, nàng luôn khiến cho hắn có cảm giác bình tĩnh, bất quá, Hàn Phong cũng hiểu được cử động của tiêu linh, dù sau đó cũng là cha mẹ của nàng, mà lúc này tại Thiên Nguyệt Thành, tiêu giật tiêu giật vừa nhận được tin tức nguy cơ của đế đô được giải trừ, tiêu thiên bách ngồi trong đại điện, vẻ mặt cũng có chút không dám tin tưởng, nếu như không phải mấy đại thần bên người nhiều lần khẳng định. Hắn vẫn còn cho là mình đang nằm mơ, không lâu trước, quân phản loạn đã đem Thiên Nguyệt Thành vây chặt như nêm, Tiêu Thiên Bách đã hiểu lấy thực lực của cấm vệ quân, tối đa nửa ngày, Thiên Nguyệt Thành sẽ hoàn toàn bị công hãm, nguyên bản hắn đã cùng vương hậu làm ra dự định cuối cùng, chuẩn bị hy sinh cho tổ quốc, không nghĩ tới đúng lúc này, một cấm vệ vội vã tiến đến nói cho hắn biết, trong quân phản loạn đột nhiên có người lâm trận phản chiến, một trong hai đại thế lực của quân phản loạn, Trình Nguyên Long thừa dịp thế lực kia còn chưa phát giác, đã mang theo vài tên bộ hạ của mình, ra ngoài đem những thủ lĩnh còn lại bắt giữ, nhất là liễu thế minh bị hắn chém chết tại trận. Sau đó, Trình Nguyên Long lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng tai, cấp tốc khống chế quân phản loạn. Lúc này Trình Nguyên Long đã mang theo vài tên tướng lĩnh của quân phản loạn đi tới bên ngoài thiên nguyệt thành yêu cầu được gặp hắn. Nghe được thủ hạ liên tiếp hồi báo, tiêu thiên bách vẫn còn tựa như đang nằm mộng, hắn thực sự không thể tin được những điều mà mình vừa nghe được. Thẳng đến khi cấm vệ quân cẩn thận nhắc nhở hai tiếng, Tiêu Thiên Bách lúc này mới kịp phản ứng, tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút không dám tin tưởng, nhưng là người nắm trong tay thiên nguyệt đế quốc, hắn vẫn nhanh chóng thu liễm tâm tình, đồng thời xuất ra từng đạo mệnh lệnh, lập tức trong đại điện, lo lắng đến khi Trình Nguyên Long tới, thẳng đến khi Trình Nguyên Long buộc mấy tên tướng lĩnh của quân phản loạn tới đại điện, lúc này Tiêu Thiên Bách mới rốt cuộc vững tin, nguy cơ của đế đô đã được giải trừ, nhất thời mừng rỡ như điên. Cảm giác này cũng như từ địa ngục thoáng cái bay vào thiên đường, chỉ là hắn đã làm đế vương nhiều năm, nên khống chế nội tâm cực kỳ tốt, vẻ mặt như cũ không chút sợ hãi, mọi chuyện sau đó rất đơn giản. Trình Nguyên Long bất mãn đại thế trong quân phản loạn muốn huyết tẩy thiên Nguyệt Thành, vì vậy nén giận xuất thủ chế phục, đồng thời mang theo những tướng lĩnh này đến đầu nhập tiêu thiên bách, hy vọng hắn có thể đặc xá cho tội lỗi của họ lúc trước. Lúc này Tiêu Thiên Bách đối với yêu cầu của Trình Nguyên Long tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, trên ý nghĩa nào đó, Trình Nguyên Long đã cứu lại cả thiên nguyệt đế quốc, tuy rằng lúc trước hắn là thành viên của quân phản loạn, sau đó, Tiêu Thiên Bách thông minh tuyên bố với bên ngoài, Trình Nguyên Long thật ra là được hắn phái đến nằm vùng trong quân phản loạn, tại thời khắc quyết định ra tay diệt gọn toàn bộ quân phản loạn, cứ như vậy không chỉ có thay Trình Nguyên Long rửa sạch tội giành phản loạn, mà còn nhận được hảo cảm của đối phương. Theo tin tức này truyền ra, Tiêu Thiên Bách kế tiếp lại gia phong phần thưởng lớn cho Trình Nguyên Long, vài ngày sau khi nguy cơ được giải trừ, tại Hồng Diệp Thành, lúc này Tiêu Giật và Tiêu Thần mang theo phí lão cùng với hơn 10 người thủ hạ địa giai đang đứng ngoài cửa thành, trước mặt bọn họ là mấy người Tiêu Linh và Hàng Phong, Linh Nhi, ngươi thực sự không có ý định quay về gặp Phụ Hoàng và Mẫu Hậu sao? Hiện tại nguy cơ của đế đô đã được giải trừ, chắc sẽ có nhiều sự vụ cần Phụ Hoàng xử lý. Vì vậy ta và thần đệ nhất định phải nhất định phải mau chóng quay trở về, giúp phụ hoàng chia sẻ chính vụ bề bộn. Tiêu dật nhìn tiêu linh, ngữ khí tận tình khuyên bảo, ngay khi tiêu dật biết được mi cơ được giải trừ, hắn liền suy nghĩ mau chóng trở về đế đô. Mấy người phí lão cũng không có ý kiến gì, về phần tiêu linh, hai huynh đệ tiêu dật và tiêu thần đã khuyên nhủ nàng hai ngày nay, hy vọng nàng có thể cùng bọn họ một đường quay về đế đô, nhưng tiêu linh vẫn thủy chung không chịu. Thẳng đến bây giờ tiêu dật chuẩn bị rời khỏi, mới lại hỏi tới, tiêu linh nhìn hai người tiêu dật và tiêu thần, trong lòng có chút do dự, thứ nhất nàng xác thực cũng thập phần nhớ nhung phụ hoàng và mẫu hậu ở đế đô xa xôi, thế nhưng hai năm trước phát sinh sự tình, Thủy chung vẫn tồn tại một bóng ma trong lòng nàng, khiến nàng vô ý thức không muốn quay về, nhưng trong lòng tiêu linh lúc này là sự lo lắng không yên. Nghĩ tới đây, tiêu linh không khỏi liếc mắt nhìn hàng phong vài lần. Mà cử động này của nàng cũng không tránh được con mắt của tiêu dật Thấy cử động này của tiểu muội mình Tiêu dật cũng là bất đắc dĩ Hơi cười khổ nhìn hàng phong bên cạnh Trong lòng không khỏi thở dài Nếu tiêu linh không muốn theo hắn quay về Tiêu dật cũng sẽ không hề miễn cưỡng Hắn dự định mau chóng trở về đế đô Đem chuyện của nàng nói cho phụ hoàng và mẫu hậu Để hai người bọn họ quyết định Bất quá hắn hiện tại Bất quá hắn đối với hàng phong thật ra cảm thấy hết sức hứng thú Trước đó hai ngày Hàng Phong từng nói với bọn họ, nguy cơ sẽ được giải trừ. Lúc đó, tiêu dật coi những lời này chỉ là để an ủi tiêu linh mà thôi. Lại không ngờ sự tình thực sự bị Hàng Phong nói đúng. Ngay từ đầu tiêu dật cũng từng cảm thấy Hàng Phong bất quá chỉ là ngẫu nhiên đoán đúng. Thế nhưng sau đó nghĩ lại ngữ khí và vẻ mặt thản nhiên của Hàng Phong khi nói chuyện, liền hiểu rõ đối phương có cơ sở mới dám khẳng định như vậy. Tiêu dật càng nghĩ càng kinh ngạc, nhưng Thủy Trung đoán không ra Hàng Phong làm sao biết được. Từ trong miệng Tiêu Linh nghe được đủ loại biểu hiện của Hàng Phong lúc trước, càng khiến hắn cảm thấy Hàng Phong bí hiểm, đối với nhân vật thần bí như vậy, lại là ý trung nhân của muội muội mình, Tiêu Giật quyết định sau khi trở về nhất định phải để phụ hoàng điều tra một phen, mấy người lại nói thêm vài câu, rồi Tiêu Giật và Tiêu Thần liền mang theo thủ hạ nhanh chóng đi về phía đế đô, nhìn thân ảnh dần dần tiêu thất, Tiêu Linh đứng ở ngoài thành nhìn thật lâu, Hàng Phong thấy thế, không khỏi nhẹ giọng nói, vì sao không chịu quay về. nghĩ đến phụ hoàng và mẫu hậu ngươi nhất định phi thường nhớ ngươi đó tiêu linh nghe vậy nhẹ nhàng mà cúi đầu qua chốc lát mới chậm rãi lên tiếng ta sợ mình chưa dám đối mặt với tất cả thấy khúc mắt trong lòng tiêu linh vẫn chưa được hóa giải hàng phong cũng cực kỳ yêu thương không khỏi giơ tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng thở dài nói có một số việc thủy chung vẫn phải đối mặt ngươi cũng không thể cả đời không gặp mặt phụ mẫu của mình khi bàn tay to lớn của hàng phong tiếp xúc đến mái tóc dài của nàng Thân thể tiêu linh không khỏi hơi run rẩy một chút, lập tức trong lòng liền cảm thấy một trận ấm áp, nàng tự hồ rất thích cảm giác được hàng phong che chở, nghe được hàng phong khuyên bảo, tiêu linh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lúc này mới thấp giọng nói, ngươi nói đúng, nhưng ta còn chưa chuẩn bị tốt, chờ một thời gian nữa xem sao, những ngày kế tiếp tự hồ lại quy về yên bình, mỗi ngày hàng phong đều tu luyện, dù sao ngay cả thực lực của tiểu bạch cũng đã tiến nhập địa gia nhị phẩm, mà hắn vẫn là nhân giai thất phẩm. vì thế tiểu bạch những ngày này đều ở trước mặt hắn diễu võ dương oai khiến hàng phong cũng là có chút xấu hổ bất quá đối với cử động này của tiểu bạch hàng phong tự nhiên là lựa chọn không thèm để ý tiểu bạch chính là thiên giai ma thú cùng nó so sánh tốc độ tu luyện vậy thuần túy là tự tìm phiền phức cho mình hàng phong vừa kết thúc tu luyện đang ở trong sân nghe tiêu linh đánh đàn lúc này từ bên ngoài một người đi tới hàng phong nhận được là một trong những hộ vệ của tiêu giật lưu lại với điều này Hàng Phong cũng không có ý kiến gì, người nọ tiến đến, hướng về hai người Hàng Phong và Tiêu Linh hành lễ, sau đó liền nói rõ ý đồ đến, Tiêu Linh sau khi nghe xong, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ, Phụ Hoàng lại muốn tiếp kiến Hàng Phong, còn nói nếu như Hàng Phong không thể phân thân, liền dự định tự mình đến đây, Tiêu Linh đối với Phụ Hoàng của mình vẫn là có chút hiểu biết, nàng chưa từng thấy qua Phụ Hoàng bấy lâu luôn luôn uy nghiêm có cử động như vậy, muốn tự mình đến đây tiếp Hàng Phong, khi biết được tin tức này. Tiêu linh đầu tiên nghĩ đến chút suy nghĩ trong lòng mình đã bị thân ca ca tiêu giật nhìn ra, sau đó báo lại cho phụ hoàng. Nghĩ vậy, sắc mặt tiêu linh không khỏi có chút hồng nhuận, thế nhưng sau đó lại lập tức đem ý nghĩ này bỏ qua. Bởi vì nàng rõ ràng, phụ hoàng của mình lúc này tất nhiên còn đang bận rộn xử lý đế quốc phản loạn, sao có thể nghĩ đến chuyện của nàng, còn muốn đích thân tới đây. Đường đường nhất quốc quân chủ lại muốn khuất phục tới gặp một người thường, đây là loại vinh dự tới mức nào. Tuy rằng nàng cũng biết Hàng Phong đối với những thứ này tự hồ cũng không coi trọng, nhưng điều đó cũng đủ để nói rõ Phụ Hoàng đối với Hàng Phong coi trọng. Tiêu Linh rất nhanh liền đã liên tưởng đến trước đó vài ngày, Hàng Phong đột nhiên mang theo bố lôi địch rời khỏi hai ngày, sau đó khi trở về liền nói cho nàng biết nguy cơ của đế quốc ít ngày nữa sẽ được giải trừ. Hơn nữa cử động của Tiêu Thiên Bách đã chứng minh, lập tức, Tiêu Linh nhìn lại Hàng Phong, một cổ ý niệm trong đầu nháy mắt hiện lên, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ vô cùng. lẽ nào nguy cơ được giải trừ là nhờ hàn phong trong lòng tiêu linh không dám tin tưởng nghĩ lại chương 105, thiên đại công lao hai ngày sau hàn phong và tiêu linh đi tới thiên nguyệt thành lần này cùng đi với bọn họ còn có tác khắc cùng với tiểu bạch bố lôi địch những người khác thì ở lại hồng diệp thành bảo vệ la mạng và trầm ngọc đứng ngoài cửa thành tiêu linh nhìn tường thành quen thuộc trước mắt trong mắt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp sau hai năm xa cách nàng lại trở về đây lần nữa Bây giờ nội tâm càng có chút sợ hãi, tự hồ nhận thấy được sự bất an của Tiêu Linh, Hàng Phong ở bên cạnh không khỏi nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng. Tiêu Linh cảm nhận được sự ấm áp và cổ vũ từ bàn tay to lớn truyền đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng trong lòng ngược lại thoáng bình ổn. Chuyến đi này, Hàng Phong tự nhiên là tiếp nhận lời mời của Tiêu Thiên Bách mà đến. Tiêu Thiên Bách nói muốn ban cho hắn một vài thứ, Hàng Phong dĩ nhiên không có lý do gì đi cự tuyệt loại chuyện tốt như vậy, hơn nữa. Hắn cũng hy vọng tiêu linh có thể dũng cảm tới đối mặt với tất cả, cũng không hy vọng từ chuyện lần trước khiến trong lòng nàng vẫn tồn tại bóng ma. Tiếp theo, mấy người hàng phong đang muốn vào thành, nhưng không ngờ cửa vào lại bị cấm quân ngăn lại. Hàng phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, dù sao đế quốc cũng vừa trải qua một hồi chiến loạn, khiến lúc này đế đô cảnh giới xâm nghiêm, nhìn từng tốt năm top ba người qua đường bị cản ở cửa thành, hắn cũng nhíu mày không thôi, bất quá. Mấy người cũng không phải chờ lâu, chỉ thấy từ trong thành có một đám người nhanh chóng phi tới. Hàng Phong tỉ mỉ quan sát, người dẫn đầu chính là tiêu thần mới vừa cách biệt không lâu. Tiêu thần mang theo vài tên hộ vệ một đường vội vã chạy tới cửa thành, cấm vệ quân thủ vệ cửa thành thấy thế, ào ào hành lễ. Tiêu thần cũng không có để ý tới, mà nhanh chóng đi tới trước mặt mấy người Hàng Phong, mới dừng bước lại, nhìn Hàng Phong trước mắt. Tiêu thần cung kính hành lễ, nói, Hàng Phong tiên sinh, rốt cuộc ngài đã đến. Đại ca của ta vừa nhận được tin tức thủ hạ truyền đến, vốn định tự mình tới nghênh tiếp, nhưng ngài cũng biết trong khoảng thời gian này đế đô tương đối phức tạp, không có thời gian để phân thân, vì vậy không thể làm gì khác hơn là phái ta tới. Điện hạ khách khí rồi, hàng phong chỉ là một thường nhân, không nhận nổi đại lễ như vậy của điện hạ. Hàng phong nhàn nhạt cười nói, tiêu thần và hàng phong nói xong, tiếp theo liền phát hiện tiêu linh đứng bên cạnh hắn, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, ngữ khí hưng phấn nói, tỷ tỷ. Rốt cuộc ngươi cũng chịu trở về. Phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ rất vui vẻ. Lúc trước mẫu hậu biết được tin tức của ngươi, liền kích động tròn một ngày một đêm, thiếu chút nữa đã chạy tới hồng dịp thành tìm ngươi rồi. Tiêu Linh nghe vậy, nhớ tới giọng nói và dáng điệu nụ cười của mẫu thân, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng nàng đột nhiên lại có một cổ xung động muốn gặp bọn họ. Tiêu thần biết đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, vì vậy đoàn người dưới ánh mắt kinh nghi của mọi người. Nhanh chóng đi đến Hoàng Cung, thẳng đến khi thân ảnh mấy người hàng phong triệt để tiêu thất. Vài tên cấm vệ quân vừa rồi ngăn cản bọn họ trong lòng vẫn còn sợ hãi tới mức trên trán đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi dĩ nhiên ngay cả Tam Điện Hạ cũng phải cung kính đối với bọn họ như thế. Hơn nửa hình như còn gọi nữ tử duy nhất trong ba người là Tỷ Tỷ. Đây chẳng phải nói thân phận của nàng ta là công chúa sao. Nghĩ tới đó, vài tên cấm vệ lại càng cảm thấy ấn lạnh tới xương sống, trong lòng thấp thỏm không thôi. Đối với suy nghĩ của mấy tên cấm vệ, Hàng Phong tự nhiên không hề hay biết, mấy người vừa tới bên ngoài hoàng cung, tiêu linh liền bị người do vương hậu phái tới đón đi, nghĩ lại hẳn là nghe được tin tức nữ nhi trở về, vương hậu sốt ruột, khẩn cấp muốn gặp nữ nhi đã xa cách hai năm, điều này Hàng Phong cũng không để ý quá nhiều, mà tiêu thiên bách vốn đang cùng các đại thần thương thảo, nghe nói Hàng Phong đã tới bên ngoài đại điện, lập tức phân phó thị vệ ra đón vào, rất nhanh. Hàng Phong và Tác Khắc được hai gã thị vệ hướng dẫn, chậm rãi xuất hiện bên trong đại điện, lúc này hai bên đại điện, vô số đại thần đem ánh mắt hướng lên người thiếu niên vừa mới xuất hiện. Nhất là mấy người dẫn đầu, càng dùng ánh mắt ngạc nhiên tỉ mỉ đánh giá Hàng Phong, là tâm phúc đại thần của Tiêu Thiên Bách, những người này tự nhiên rõ ràng lúc trước quân phản loạn Trình Nguyên Long sở dĩ lâm trận phản chiến, toàn bộ là nhờ công lao của gã thanh niên trước mắt, nghĩ vậy, ánh mắt của mấy người này càng thêm hiếu kỳ cường liệt. những đại thần khác tuy cũng hơi lờ mờ đoán được chuyện này nhưng cũng không phải thập phần rõ ràng lúc này tự nhiên là càng ào ào hướng mắt nhìn hàn phong đang tiến vào trong đại điện đối với ánh mắt từ hai bên hướng tới hàn phong cũng không quá để ý lúc này sự chú ý của hắn đang hướng về phía giữa đại điện lên trên người thiên nguyệt đại đế vẻ mặt uy nghiêm mặt hoa phục đế vương đây là lần đầu tiên hàn phong nhìn thấy tiêu thiên bách so với trong tưởng tượng thì hắn trẻ hơn rất nhiều trong lúc giở tay nhấc chân đều tản ra một cổ khí thế uy nghiêm của đế vương. Phối hợp với bầu không khí trong đại điện lúc này, Hàng Phong thật sự cảm thụ được khí thế mà một vị đế vương cần phải có. Mà điểm này trên người tiêu giật vẫn còn chưa có được. Nhìn thấy hai mắt Hàng Phong nhìn chầm chầm về phía mình, tiêu thiên bách cũng hứng thú quan sát thiếu niên trước mặt đã từng giải quyết nguy cơ của đế quốc này. Đối với ánh mắt quan sát tỉ mỉ của tiêu thiên bách, Hàng Phong cũng không có như người bình thường, có vẻ khẩn trương và bất an, mà ngược lại tỏ ra bình thản. Tự nhiên, trong mắt của hắn, Tiêu Thiên Bách và người bình thường cũng không khác nhau quá nhiều, nếu như thật muốn phân ra sự khác biệt, đó chính là Tiêu Thiên Bách là phụ thân của Tiêu Linh, không hơn, mà Tiêu Thiên Bách trải qua một hồi quan sát, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người này tuổi còn nhỏ lại có được tâm tính bình thản như vậy, ngày sau tất sẽ bất phàm, vốn hắn còn chưa tin Hàng Phong có thể thuyết phục Trình Nguyên Long Lâm trận phản chiến, hóa giải nguy cơ của đế quốc. Nhưng chỉ bằng phần khí độ hiện tại của Hàn Phong, Trong lòng tiêu thiên bách đã tin tưởng rồi, ngươi là hàng phong ư, tiêu thiên bách lộ ra một tiêu tiếu ý nhàn nhạt, ngữ khí khá ôn hòa hỏi, hàng phong nghe vậy, hai mắt nhìn thẳng về phía tiêu thiên bách, thản nhiên đáp, đúng là tại hạ, quả nhiên dáng vẻ phi phàm, trẫm lần này thay mặt cả thiên nguyệt đế quốc cảm tạ ngươi, tiêu thiên bách cao giọng nói, lời này vừa nói ra, trong đại điện nhất thời một loạt tiếng ồ vang lên, mọi người đều nghi hoặc hướng mắt về phía hàng phong, tự như muốn nhìn ra cái gì đó. Hàng Phong đối với ánh mắt của người ngoài, tịnh không rảnh mà để ý, chỉ nhàn nhạt nói, bệ hạ quá lời rồi, bất quá chỉ là cái nhất tay mà thôi. Hàng Phong nói lời này tự nhiên là sự thật, trong lòng hắn biết rõ, lần này nguy cơ của đế quốc cho dù không có hắn, thiên nguyệt đế quốc cuối cùng cũng chuyển nguy thành an, hắn chẳng qua giúp nó đến sớm vài ngày, không hơn, bất quá, hiện tại xem ra đã để hắn chiếm được tiện nghi lớn mà thôi. Thấy vẻ mặt cảm kích của Tiêu Thiên Bách, Trong lòng hàng phong cũng có chút buồn cười Không cần khiêm tốn Ngươi có biết đối với ngươi chỉ là cái nhất tay Đã cứu lại cả đế đô Thậm chí cả thiên nguyệt đế quốc Ngừng chút, tiêu thiên bách tựa như không thấy Biểu tình kinh ngạc của những người khác Tiếp tục nói, lần này Nếu không nhờ có ngươi âm thầm trợ giúp Thì e là thiên nguyệt thành đã máu chảy thành sông Từ lâu rồi Nói ngươi là ân nhân cứu mạng của Trẫm Cũng không có gì quá lời cả Lần này trẩm nhất định phải hảo hảo phong thưởng Ngươi một phen. Tiêu Thiên Bách vung mạnh tay lên, căn bản không cho hàng phong cơ hội cự tuyệt, chương 106, ban thưởng. Một hai, mọi người trong đại điện đều là hạng người cáo già. Từ những lời nói của Tiêu Thiên Bách đã tìm ra chút manh mối, nhất thời minh bạch trước đó vài ngày trong quân phản loạn xảy ra biến cố, nghĩ đến tất nhiên là có liên quan tới thiếu niên trước mặt, nghĩ tới đây, trong ánh mắt của những người này nhìn về phía hàng phong, càng từ nghi hoặc chuyển sang khiếp sợ. Tiêu Thiên Bách sau khi nói xong những lời này, hai mắt cũng nhìn chầm chầm về phía Hàng Phong, không chút che giấu vẻ hân thưởng. Từ lúc Hàng Phong còn chưa tới Thiên Nguyệt Thành, hắn đã phái người đi điều tra một phen. Sau cuộc điều tra đó, Tiêu Thiên Bách nhất thời phát hiện phía sau Hàng Phong lộ vẻ thần bí. Trải qua phân tích, Tiêu Thiên Bách cũng nhân định phía sau Hàng Phong tất nhiên có một vị sư phụ thần bí khó lường, hơn nữa hắn cũng từ hai nhi tử của mình. Cùng với lời giải thích từ miệng phí lão mà biết được hàng phong tính cách trầm ổn, hơn nữa kiến thức quảng đại, tu vi cũng không kém, quan trọng hắn bất quá là một thiếu niên, lấy tiềm lực của hắn, về sau trưởng thành, không gian phát triển chính là vô cùng rộng lớn. Tổng hợp lại những tin tức này, Tiêu Thiên Bách lập tức liền động tâm tư mượn hơi hàng phong, dù sao trừ lần này hắn trợ giúp đế quốc, cùng với tiềm lực và vị sư phụ thần bí mà hắn biểu hiện ra, liền đáng để Tiêu Thiên Bách mượn hơi. Vì vậy hắn thật sự bỏ vốn rất lớn Đương nhiên, trong chuyện này hắn cũng có chút tư tâm Từ trong miệng tiêu dật và tiêu thần hắn đã biết được nữ nhi của mình tự hồ đã vô cùng vừa ý với Hàng Phong Vì vậy tiêu thiên bách tự nhiên muốn suy nghĩ cho nữ nhi nhiều một chút Kế tiếp, tiêu thiên bách liền phân phó thị vệ ban cho Hàng Phong rất nhiều đồ vật Là đương sự, Hàng Phong sau khi nghe được những thứ tiêu thiên bách ban cho mình Hắn cũng có chút khiếp sợ Hắn không ngờ tiêu thiên bách dĩ nhiên lại rộng rãi như thế không chỉ phong cho hắn làm thân vương còn đem hồng diệp thành phong làm lãnh địa của hắn quan trọng hơn là tiêu thiên bách vẫn còn cho phép hắn tiến vào bảo khố của hoàng gia tùy tiên lựa chọn hai loại bảo bối đây chính là bảo khố hoàng gia là bảo khố hoàng gia của một đế quốc bên trong tất nhiên cất giấu vô số bảo bối so với cái gì thân vương lãnh địa hàn phong đối với những thứ trong bảo khố hoàng gia càng thêm cảm thấy hứng thú về phân danh hiệu thân vương hàn phong căn bản không có lưu ý bởi vì trải qua mấy tháng Hắn tất nhiên phải về thiên tinh đế quốc Vì vậy hư danh này đối với hắn Mà nói hoàn toàn vô dụng Bất quá đối với Hồng Diệp thành bang cho hắn làm lãnh địa Hàng Phong cũng cảm thấy khá được Như vậy càng thêm thuận tiện cho la mạng phát triển Tiêu Thiên Bách cũng không dài dòng Đem những thứ ban cho Hàng Phong nói ra hết Liền phân phó thị vệ dẫn hắn tới Bảo Khố Hoàng gia chọn vài thứ Hàng Phong tự nhiên vui vẻ đáp ứng Lập tức hành lễ Liền cùng một thị vệ rời khỏi đại điện Mà lúc này trong đại điện Mọi người vẫn như cũ còn chưa lấy lại được tinh thần, tiêu thiên bách thấy thế cũng thẳng thắn kết thúc buổi thiết triều ngày hôm nay, sau đó tiêu thiên bách rời khỏi đại điện, tiêu giật vừa rồi vẫn đứng phía sau hắn vội đuổi theo, lúc này thấy bốn bề vắng lặng, nhìn không được nghi hoặc hỏi, phụ hoàng, ngài ban cho hàng phong có phải hơi nhiều rồi hay không? Có vẻ không phù hợp với quy củ lúc trước, tiêu thiên bách nghe vậy, thẳng nhiên cười nói, giật nhi, ngươi phải nhớ kỹ, có một số người không thể nhìn bề ngoài mà thôi. Hơn nửa lần này nếu như không có hàng phong hỗ trợ, ngươi cho rằng thiên nguyệt đế quốc còn có thể tồn tại sao? So sánh với điểm ấy, một tòa tiểu thành trấn cũng không tính là cái gì, hơn nữa ta cũng biết thiếu niên này cũng không coi trọng mấy thứ đó. Cho nên mới để hắn đến Hoàng gia Bảo Khố chọn hai loại vật phẩm, ngừng một chút, tiêu thiên bách đột nhiên thở dài, nói, về phần phong hắn làm thân vương, dụng ý trong chuyện này hẳn ngươi cũng rõ ràng, tiêu giật đầu tiên là sững người, sau đó thấp giọng nói. Phụ hoàng chỉ linh như sao, Tiêu Thiên Bách gật đầu, ngữ khí trầm giọng nói, khó có được người không chê dung mạo nữ nhi ngốc của ta, người làm phụ hoàng như ta tự nhiên phải tận lực giúp nàng, nghe vậy, Tiêu Giật cũng là trầm mặt gật đầu, lúc hai người Tiêu Thiên Bách và Tiêu Giật nói chuyện, Hàng Phong đã được thị vệ đưa tới một chỗ hẻo lánh trong hoàng cung, Hàng Phong một đường nhìn sang đều là phòng chứa củi, lại đi thêm một lát, rốt cuộc tên thị vệ mang theo Hàng Phong tới một kiến trúc không quá bắt mắt thì dừng lại. sau đó hắn báo cho hàng phong nơi này chính là hoàng gia bảo khố nhìn kiến trúc thập phần cổ xưa trước mặt hàng phong khó có thể tin được nó chính là hoàng gia bảo khố tạm không nói cái khác chỉ riêng cánh cửa sắt rỉ sét loang lỗ này cũng khiến hàng phong chỉ muốn tin đây là một tòa cổ trạch hoang phế mà thôi một tòa kiến trúc cũ nát như vậy thật khó khiến người ta tin tưởng đây chính là hoàng gia bảo khố nếu có kẻ muốn tới hoàng gia bảo khố ăn cắp bảo vật e là tìm kiếm xong một hồi mới có thể tìm đến nơi này đương nhiên Mặc dù không ai có thể tìm tới được nơi này, Hàng Phong tin tưởng phương diện phòng thủ nhất định thập phần nghiêm mật, muốn đánh chủ ý lên bảo khố, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay khi trong đầu Hàng Phong đang nghĩ tới những điều này, thì chiếc cửa sắt rỉ sét kia bỗng, két, một tiếng, mở ra, tên thị vệ khi nảy trở lại, làm thủ thế ra hiệu có thể đi vào. Lúc này Hàng Phong mới gật đầu, đi vào bên trong, còn tên thị vệ ở bên ngoài chờ đợi. Hàng Phong mang theo cảm giác hiếu kỳ cường liệt đi vào bên trong bảo khố, Mà ở phía sau hắn, cánh cửa kia lập tức tự động đóng lại, bất quá, khiến Hàng Phong vô cùng kinh ngạc chính là không gian bên trong tựa như được biệt kính này lại tràn ngập ánh sáng, không hề ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn chút nào. Mang theo sự nghi hoặc trong đầu, Hàng Phong trước tiên đi lại vài vòng, rất nhanh liền vào bên trong bão khố. Hắn có thể cảm giác được tòa bão khố nhìn có vẻ rất bình thường này đang ẩn chứa một cổ năng lượng rất mạnh, hẳn là để bảo hộ các bảo vật bên trong, Hàng Phong hơi nhìn qua bốn phía một chút. Nơi hắn đang đứng có một loạt các loại binh khí áo giáp, Hàng Phong cẩn thận quan sát, thì phát hiện những binh khí, áo giáp này đều có một tầng bui rất dày bên trên. Bất quá lấy ánh mắt độc đáo của hắn, vẫn có thể nhận ra chúng đều là những vũ khí bất phàm, có điều hắn hiểu rõ những thứ này chỉ là đồ trang trí bên ngoài, bảo vật chân chính hẳn là ở bên trong. Mang theo tâm tư như vậy, Hàng Phong một đường bước nhanh vào, ven đường phát hiện một vài bảo khố khá tốt, nhưng chưa đủ để hắn chú ý tới. Dù sao Tiêu Thiên Bách chỉ đồng ý cho hắn chọn lấy hai loại, hắn tất nhiên muốn chọn thứ có giá trị nhất rồi. Mới từ bên ngoài nhìn vào, thì hoàng gia bảo khố cũng không tính là lớn. Không ngờ khi vào trong mới phát hiện còn có một động thiên khác, hàng phong một đường đi vào, phải mất một hồi lâu mà vẫn chưa đi tới cùng. Bất quá một đường đi xuống, hàng phong phát hiện khá nhiều gian phòng, bên trong ẩn chứa rất nhiều kỳ trân dị bảo. Nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi đi tiếp. Bởi hắn tin tưởng chỉ có tận cùng bên trong mới có bão bối trân quý nhất. Lại qua một hồi, Hàng Phong sau khi vòng qua một chỗ, rốt cuộc đi tới trước một cánh cửa sắt, hơi chút quan sát. Hàng Phong liền giơ tay đẩy nhẹ ra, tình cảnh ngay sau đó khiến hai mắt hắn không khỏi sáng ngời. Hắn đã từng gặp qua vô số kỳ trân dị bão, nhưng lúc này trái tim cũng nhịn không được đập mạnh vài cái. Trong căn phòng trước mặt hắn là vô số thiên tài địa bảo quý hiếm, thật sự khiến đầu óc Hàng Phong có chút choáng váng. Những thứ này đều là bảo bối a. Thấy những vật phẩm quý hiếm này Trong lòng hàng phong cũng là có chút kích động Nhưng tiêu thiên bách đáp ứng Chỉ cho hắn hai loại khiến hắn có chút tiếc nuối. Vì vậy hàng phong chậm rãi đi tới Đám kỳ trận dị bảo Tỉ mỉ lựa chọn Không bao lâu hắn phát hiện một tảng đá toàn thân Trong suốt to cỡ nắm tay Hàng phong không ngờ trong bảo khố này Lại tất giấu một khối băng tinh hàng thạch Vô cùng hiếm có như vậy Nhẹ nhàng đem băng tinh hàng thạch cầm trong tay Một cổ khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt xuyên thấu qua lòng bàn tay, lan tràn toàn thân thể, chính là loại cảm giác này. Hàng Phong có thể khẳng định đây là băng tinh hàng thạch, trong lòng càng thêm một trận kích động, băng tinh hàng thạch so với huyền thiên vẫn thạch mà khi trước bất ngờ có được mà nói, phẩm chất kém hơn rất nhiều. Nhưng nếu dùng nó để cường hóa binh khí, cũng có thể thay đổi phẩm chất vốn có của binh khí, tựa như khi trước Hàng Phong dùng ngũ thải luyện kim để cường hóa linh tê kiếm. Kỳ thực chỉ là cường hóa bề ngoài của nó một phen Tuy rằng có đấu khí gia tăng hiệu quả Nhưng tính cứng rắn của nó cũng không được đề thăng bao nhiêu Băng không ngày đó đã không bị cửu U Bạch hỗ trực tiếp phách thành hai đoạn Hiện tại có băng tinh hàng thạch Hàng phong liền có thể đem phẩm chất của Linh tê kiếm chân chính rèn luyện thành thượng phẩm binh khí Bất quá cái này cần có một đại khí sư tương ứng mới có thể hoàn thành được Lấy năng lực luyện khí của hắn vẫn có chút miễn cưỡng Đương nhiên, mặc kệ thế nào Băng tin hàng thạch này hàng phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đem băng tin hàng thạch cẩn thận thu lại, tâm tình của hàng phong thập phần sung sướng, xem ra hoàng gia bảo khố của thiên nguyệt đế quốc sát thực danh bất hư truyền, có thể để hắn tìm được cực phẩm tài liệu như vậy, nếu tiêu thiên bách đã không keo kiệt, hàng phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, lại qua một hồi, hàng phong liên tiếp phát hiện vài bão bối hiếm có, trong đó có một cây thiên niên huyết tham dài cỡ cánh tay càng khiến cho hai mắt hàng phong tỏa sáng, tim đập thình thịt. Đây chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế cửu phẩm đang dược, hơn nửa nhìn màu sắc của huyết tham ít nhất sinh trưởng 2.000 năm, có thể coi là hiếm thấy trong thiên niên huyết tham, bất quá ngay bên cạnh thiên niên huyết tham là một viên tuyết tiên quả tản ra khí tức băng lãnh. Cả hai đều là trân quý như nhau, khiến hàng phong trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lựa chọn, về phần một vài bảo vật khác, tuy cũng vô giá, nhưng so với thiên niên huyết tham cùng tuyết tiên quả mà nói, vẫn là hơi kém chút. Đang lúc hàng phong có chút do dự, một bên góc truyền đến âm thanh đồ vật bị rơi, nghe được đằng sau có động tĩnh, trong lòng hàng phong vừa nhảy, vội vàng xoay người nhìn lại. Nhất thời, tiểu bạch đang cuộn tròn thân thể rơi vào trong mắt hàng phong, cẩn thận nhìn lên, nguyên lai like là vừa rồi tiểu bạch nhảy lên góc bàn, không cẩn thận làm đồ vật rơi xuống đất. Lúc trước trong lòng hàng phong vẫn mãi quan sát bảo vật tại đây, nên không chú ý tới tiểu bạch, không ngờ nó dĩ nhiên theo vào. Thị vệ bên ngoài thấy nó chỉ là một con sủng vật nhỏ tầm thường, cũng không có ngăn cản nhiều. Bất quá, nơi này dẫu sao cũng là trọng địa, không thể mặc cho Tiểu Bạch làm càng. Hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước Tiểu Bạch ăn vụng dược liệu. Nghĩ tới đây, Hàng Phong đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Tiểu Bạch, lại không ngờ nó cắn lấy một viên hắc sắc Tiểu Châu đưa tới trước mặt hắn. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Hàng Phong, Tiểu Bạch đem Tiểu Châu đặt một bên, giật nhẹ ống quần hắn. Sau đó dùng móng vuốt nhỏ chỉ về phía hạt châu Rồi kêu hai tiếng với Hàng Phong Hàng Phong thấy thế Không khỏi nhặt hạt châu lên Cẩn thận quan sát Nhưng nhìn cả nửa ngày Hàng Phong vẫn không phát hiện hạt châu này có gì đặc biệt Bất quá Tiểu Bạch tự hồ đối với hạt châu màu đen này có chủ ý Từ lúc Hàng Phong cầm hạt châu lên Liền ôm chặt lấy chân hắn không chịu buông ra Bộ dáng thập phần khôi hài Hàng Phong nhìn thấy nó như vậy Cũng là khẽ cười Tiểu Bạch thấy Hàng Phong chẳng hề quan tâm Lập tức không ngừng thấp giọng rít gào, xem ra rất lo lắng, nhìn thấy cử động khác thường của tiểu bạch, hàng phong cũng trở nên do dự, tuy rằng hắn cũng không biết hạt châu này có tác dụng gì, bất quá hắn tin tưởng tiểu bạch sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy hứng thú với một hạt châu bình thường, long giao tiên lúc trước là minh chứng tốt nhất, tỉ mỹ lo lắng một hồi, dưới ánh mắt cầu xin của tiểu bạch, hàng phong tiểu bạch vỗ vỗ tráng, thở dài nói, được rồi, ngươi thật là phiền phức, ngươi đã muốn thứ này, vậy cầm lấy đi. Tiểu Bạch vừa nghe, khuôn mặt trở nên vui sướng không tả, trông rất tức cười. Hàng Phong cố nén mê hoặc cực lớn do hai loại bảo vật kia mang lại, cuối cùng đành lựa chọn băng tinh hàng thạch cùng với hạt châu mà Tiểu Bạch đang ôm trước ngực. Thấy vẻ mặt vui vẻ của Tiểu Bạch, Hàng Phong có chút buồn bực mở miệng nói, Tiểu Bạch, đến lúc đó nếu như ta phát hiện hạt châu này không có bất cứ tác dụng gì, để xem ta có lột da ngươi xuống làm tài liệu luyện chế hay không nhé. Tiểu Bạch không chút để ý tới lời uy hiếp của hàng Phong. Vẫn ôm lấy hạt châu màu đen không chút thu hút đó, một chút cũng không muốn rời tay. Nhìn thấy tiểu bạch kiên trì như thế, hàng phong rơi vào đường cùng, đành phải bỏ qua thiên niên huyết tham cùng tuyết tiên quả, rồi hung hăng tóm lấy tiểu bạch rời khỏi hoàng gia bảo khố. Nó đang dùng hai chân trước ôm chặt lấy hạt châu, căn bản không thể bước đi, hàng phong tự nhiên cũng không nở để tiểu bạch dùng hai chân sau bước đi, nên đành tự mình xuất thủ. Hai ngày kế tiếp. Hàng Phong cùng tác khắc được tiêu thần an bài nghỉ ngơi tạo một khách phòng thập phần hoa lệ, bởi tiêu thiên bách bận xử lý các loại chính vụ, trong hai ngày này chỉ tới thăm Hàng Phong được một lần, bất quá cũng chỉ là nói chuyện qua loa, rồi lại vội vã rời đi, Hàng Phong nhìn ra được, thân là quân chủ một quốc gia, xác thực thập phần bận rộn. Thấy tiêu thiên bách mỗi ngày bận tới mệt muốn chết, cũng không khỏi lắc đầu, bất quá, Hàng Phong cũng từ những lời nói chuyện giản đơn của tiêu thiên bách nhìn ra ý tứ khác. Hàng Phong hơi chút xem xét, liền phân tích ra đại khái là Tiêu Thiên Bách nhìn trúng tiềm lực của hắn, nên có ý muốn mời chào hắn, đồng thời còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, cái này Hàng Phong cũng mới hiểu ra, vì sao lúc trước Tiêu Thiên Bách phong thưởng cho hắn nhiều như vậy, hẳn là vì muốn mời chào hắn, đáng tiếc là Hàng Phong đối với Tiêu Thiên Bách tận lực mời chào chỉ có thể nói xin lỗi, đồng thời trực tiếp nói rõ cho Tiêu Thiên Bách hắn là người của thiên tinh đế quốc, qua mấy ngày nữa chờ thuyền đội trở về Hồng Diệp Thành. sẽ cùng bọn họ rời khỏi Tiêu Thiên Bách thấy Hàng Phong kiên quyết như vậy trong lòng cũng cực kỳ tiết hận nhưng cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa bất quá Tiêu Thiên Bách nghe thấy Hàng Phong muốn theo đội thuyền trở về liền mở miệng mời hắn ở lại thêm mấy ngày Tiêu Thiên Bách nói cho Hàng Phong biết hắn có một thuyền đội chuyên môn phục vụ cho đế quốc, đội trong mấy ngày tới sẽ rời bến, nếu như Hàng Phong không chê, đến lúc đó có thể theo thuyền đội này, trên đường cũng đi qua thiên tinh đế quốc, chương 107 đột phá nghe được tiêu thiên bách nói như thế, hàng phong tất nhiên là vui mừng quá đổi. So với thuyền đội của thương đoàn, thì thuyền đội của đế quốc tự nhiên là đáng tin cậy hơn rồi. Hơn nữa quan trọng là có thể trở thành thuyền đội chuyên phục vụ cho đế quốc, thuyền viên hẳn là kinh nghiệm thập phần phong phú, già dặn. Đồng thời quy mô thuyền đội như thế, đế quốc nhất định phái tấm vệ quân đi theo bảo hộ, xác suất an toàn tự nhiên là cao hơn bình thường. Nên hàng phong căn bản không có do dự, trực tiếp đáp ứng luôn. Tiếp theo. Hàng Phong liền nghỉ ở hoàng cung thêm mấy ngày, đợi Tiêu Thiên Bách thông báo tin tức cho thuyền đội của hắn. Trong mấy ngày còn lại này, Hàng Phong đột nhiên phát hiện, Tiêu Linh từ ngày đó được Vương Hậu đón đi liền bạc vô âm tính. Bất quá, sau đó Tiêu Linh phái một thị nữ trở lại truyền lời, bởi vì Vương Hậu quá mức thương nhớ nữ nhi, nên giữ nàng ở lại. Nhiều ngày qua, hai mẹ con ở bên nhau, tạm thời không thể phân thân được. Nói Hàng Phong không cần lo lắng quá mức, biết được tình hình của Tiêu Linh. Hàng Phong cũng cảm thấy yên lòng hơn Lại qua vài ngày Tính thời gian thì từ lần trước Hàng Phong thăng cấp nhân giai thất phẩm đã qua hơn nửa tháng rồi Mấy ngày này trong lúc rảnh rỗi ở đế đô Hàng Phong liền nhốt mình cả ngày trong phòng Liều mạng tu luyện Hơn nửa tiên thiên đấu khí cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu năng lượng xung quanh Nên đấu khí trong cơ thể Hàng Phong lại tiến nhập trạng thái bảo hòa Sau khi phát hiện điều này Hàng Phong liền phân phó tác khắc Bản thân muốn bế quan hai ngày Để hắn nói cho hai thị nữ không được quấy rầy Tát khách nghe vậy gật đầu Đợi cho hàng phong trở về phòng mới kịp phản ứng Hơn nửa tháng qua Tiểu tử này mới vừa đột phá Sao chưa tới nửa tháng Lại muốn thăng cấp nữa Tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng đi Nghĩ tới đây Tác khách trợn tròn mắt Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hàng phong đóng cửa phòng lại Tỉ mỉ tính toàn Lần đầu tiên tác khách nhìn thấy hàng phong Thực lực chân chính của hắn chỉ là nhân giai tam phẩm Dựa theo tuổi tác của Hàng Phong lúc đó thì thiên phú như vậy là khá tốt Bất quá hiện tại mới chưa tới một năm Hàng Phong dĩ nhiên bất tri bất giác thăng cấp đến nhân giai thất phẩm Hơn nữa lúc này còn muốn đột phá tiếp Đây chẳng phải nghĩa là chưa tới một năm Đấu khí tu vi của Hàng Phong đã đề thăng tới năm cấp sao Nhưng tuổi tác của hắn bất quá mới chỉ là 13 mà thôi Tuy bề ngoài so với thiếu niên 16 tuổi cũng không khác biệt Đối với tác khách kinh nhạc phát hiện Hàng Phong cũng không biết lúc này hắn đang ngồi khoanh chân, hai tay đặt trước ngực, hai bàn tay nhanh chóng biến áo các loại thủ thế bất đồng, theo thủ thế của hàng phong không ngừng biến ảo, trong cơ thể tràn đầy đấu khí cũng là chậm rãi cấp tốc vận chuyển. từ khi hắn được bố lôi địch dẫn dắt, đối với tiên thiên đấu khí vận dụng càng ngày càng thuần thục, mỗi ngày dựa vào tiên thiên đấu khí trợ giúp, hấp thu năng lượng bên ngoài càng ngày càng nhiều. hiện tại mới chỉ nửa tháng, đã để hắn lần thứ hai tiến nhập bình cảnh đột phá, bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước. nên hàng phong đối với trùng kích phẩm cấp tiếp theo cũng không tính là quá khó khăn tuy rằng không được như tiểu bạch chỉ cần năng lượng tích lũy đầy đủ là tự động thăng cấp nhưng cũng không cần như các tu luyện giả khác mỗi lần trùng kích đều phải vất vả chuẩn bị cả nửa ngày hàng phong khống chế được đấu khí trong cơ thể chậm rãi tụ tập cùng nhau sau đó dựa theo kinh nghiệm kiếp trước nhanh chóng trùng kích kinh mạch trong cơ thể thời gian chậm rãi trôi qua lúc này sắc mặt của hàng phong đã ửng hồng mồ hôi thấm đẫm y phục còn có vài dọc từ trên trán rơi xuống bên ngoài tắc khắc biết được hàng phong đang ở trùng kích nhân giai bát phẩm liền ở cửa phòng canh giữ tránh cho những người khác vô ý xông vào quấy rối đến hàng phong hàng phong cứ như vậy tiến nhập trạng thái vong ngã từ sáng sớm vẫn duy trì liên tục đến bình minh ngày hôm sau mới từ từ dừng lại khi tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng lúc này mồ hôi trên người hàng phong đã sớm bị đấu khí vận chuyển cao tốc trong cơ thể sản sinh nhiệt lượng chân khô trải qua một ngày đêm Hàng Phong dơ hai tay trước ngực, lại biến ảo vài thủ thế, rồi chậm rãi buông xuống, nguyên bản sắc mặt đang ửng hồng cũng từ từ khôi phục bình thường. Trong cơ thể đấu khí mất đi Hàng Phong khống chế, liền trở về bình ổn, dựa theo lộ tuyến đặc biệt của ngạo thị thiên địa quyết chậm rãi di chuyển, lại qua chốc lát. Một đạo năng lượng bị hắn hấp thu, đồng thời dòng suối đấu khí trong cơ thể cũng đột nhiên rung lên, ngay sau đó lấy tốc độ vô cùng quỷ dị, nhanh chóng hấp thu, trong cơ thể tràn đầy đấu khí. Hàng Phong không dám khinh thường, đem toàn bộ tâm thần quay chung quanh dòng suối đấu khí, cẩn thận quan sát, theo dòng suối chuyển động càng lúc càng nhanh, đồng thời dùng một loại tiết tấu cực kỳ có quy luật xoay tròn, tâm thần của Hàng Phong tiến vào tìm tòi, nhất thời kinh hỉ phát hiện, đấu khí trong dòng suối không ngừng mà ngưng tụ thành trạng thái nửa rắn, rốt cục muốn đột phá sao? Tỉ mỉ quan sát đến đấu khí, Hàng Phong vội vàng thu liễm tâm thần, lẳng lặng chờ đợi biến hóa của dòng suối đấu khí, lại một hồi nữa trôi qua. dòng suối đã từ từ bình ổn lại. Đấu khí trong cơ thể Hàng Phong cũng đã bị dòng suối tụ tập lại một chỗ, không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm quen thuộc nặng nề vang lên trong đầu Hàng Phong, nương theo thanh âm này vang lên, dòng suối bắt đầu chậm rãi tán đi. Lúc này, tâm thần của Hàng Phong có thể cảm thụ được rõ ràng, kinh mạch trong cơ thể vốn đã dung nạp đầy đấu khí, lại mở rộng ra rồi, lặng lặng cảm thụ sự biến hóa này, trong lòng Hàng Phong rõ ràng, Hắn đã thành công thăng cấp nhân giai bác phẩm, chậm rãi mở mắt, con ngươi vốn thâm thúy, chợt hiện lên một đạo ngân quang, rồi nhanh chóng biến mất. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay vỗ nhẹ ván giường, thân thể liền phiêu nhiên rơi xuống trên mặt đất, nhẹ nhàng duỗi người, xương cốt có vẻ hơi cứng ngắc, sinh ra một trận âm thanh răng rắc, tuy rằng chỉ là tiếng giai một cấp, nhưng Hàn Phong vẫn cảm nhận rõ ràng đấu khí trong cơ thể so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ tới lần này thăng cấp nhân giai bác phẩm cách lần trước thăng cấp mới chỉ gần một tháng, tốc độ tu luyện như thế, trên đại lục này có thể cùng với hắn so sánh cũng không có được mấy người. Hàng Phong cười nhẹ nghĩ lại, trong lòng càng dân trào một cổ cảm giác sung sướng, hơi chút chỉnh lý y phục hỗn loạn, Hàng Phong đi tới cửa, đi ra ngoài, lúc này sắc trời đã có chút hôn ám, Hàng Phong biết thời gian lần này tu luyện có lẽ cũng không nhanh, đang chuẩn bị đi tìm tác khách dò hỏi một phen. lại phát hiện hắn đang ngồi ở ngay bên cạnh Hàng Phong không khỏi lặng người lập tức liền minh bạch tác khắc hiển nhiên là lo lắng nơi này xa lạ chỉ cần có người không hiểu chuyện xuất hiện quấy rầy hắn, nên cho nên mới lo lắng thủ tại chỗ này nghĩ vậy, Hàng Phong có chút cảm động nhìn thấy Hàng Phong đi ra tác khắc đầu tiên là sững người rồi lập tức đi tới, quan sát từ đầu đến chân Hàng Phong, rồi kinh ngạc khen cũng không biết tiểu tử ngươi tu luyện kiểu gì, hơn nửa tháng trước vừa mới thăng cấp, giờ lại đột phá So với tiểu tử ngươi, năm đó ta đây dẫu có tự hào vì tốc độ tu luyện của mình, cũng không dám đem ra so sánh nữa, tác khắc vừa nói, một bên có chút buồn bực lắc đầu, Hàng Phong chỉ có thể mỉm cười, cũng không có giải thích, dù sao mình được sống lại một lần, tu luyện tự nhiên nhanh hơn người thường rất nhiều, chương 108, trở về, sau khi Hàng Phong thăng cấp nhân giai bác phẩm, lại một ngày nữa trôi qua, Tiêu Thiên Bách rốt cuộc gọi người mang tin tức tới cho Hàng Phong, khoảng chừng 10 ngày nữa. Thuyền đội lệ thuộc đế quốc sẽ từ thủy vực Thiên Nguyệt Thành đi tới bến Cảng Hồng Diệp Thành, sau khi hàng phong nhận được tin tức, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Mấy ngày nay hắn ở lại đế đô chờ đợi tin tức, hiện tại nghe được Tiêu Thiên Bách xác nhận, khổ sở chờ một năm trời, hôm nay rốt cục có thể trở về, không có chuyện nào làm hắn vui vẻ bằng chuyện này. Sau đó, hàng phong thu thập đơn giản, rồi dẫn theo tác khắc tới gặp Tiêu Thiên Bách để từ biệt. bởi vì thuyền đội còn 10 ngày nữa mới từ Hồng Diệp Thành xuất cảng rời khỏi Thiên Nguyệt Đế Quốc nên Hàng Phong phải sớm quay về Hồng Diệp Thành đem tất cả mọi chuyện ở đó an bài cho tốt nên không thể tiếp tục ở lại Thiên Nguyệt Thành nữa Tiêu Thiên Bách biết Hàng Phong đã hạ quyết tâm trở về nên cũng không ngăn cản thêm nói chuyện qua loa vài câu liền gọi hai gã phụ trách liên lạc với thuyền đội hộ tống mấy người Hàng Phong rời đi Hàng Phong đối với Tiêu Thiên Bách trợ giúp tự nhiên là thập phần cảm tạ hai người lại khách sáo thêm một hồi. Hàng Phong liền dẫn theo tác khách cùng với hai gã hộ vệ ngựa không dừng vó, trở về Hồng Diệp Thành, về phần tiêu linh, trong lòng Hàng Phong cũng có chút do dự, thế nhưng lúc này nàng đang ở cùng mẫu thân, nếu mình tới gặp, để nàng cùng mình trở về, tự hồ không phải, thiên tinh đế quốc nhất định phải quay về, ở đó có phụ thân và sư phụ của hắn. Nếu như hắn không quay về, đến lúc đó phụ thân tỉnh lại tìm không được mình, sẽ phải làm sao, mấy năm sau đó? Huyền thiên tông gặp phải tinh hải các cường thế xâm chiếm sẽ phải đoạt lại như thế nào nhớ tới những chuyện hung hiểm của kiếp trước hàn phong càng thẩn cấp muốn trở về hàn phong cùng tác khắc và hai gã hộ vệ thực lực đều trên địa giai trải qua hai ngày một đêm chạy vội rốt cuộc vào buổi tối ngày thứ hai đã về tới hồng diệp thành sau khi trở lại tiểu viện thấy mọi người tự hồ cũng đã nghỉ ngơi hàn phong cùng tác khắc cũng không quấy rầy bọn họ mà tự động trở về phòng nghỉ hàn phong tuy rằng trải qua thời gian dài bôn tập nhưng nhờ tiên thiên đấu khí chống đỡ, ngược lại so với tác khắc càng thêm khỏe mạnh. Điều này cũng khiến hai gã hộ vệ đi cùng cảm thấy kinh dị, nên sau khi hàng phong trở về phòng, cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà tiếp tục ngồi khoanh chân tu luyện, tuy rằng vừa thăng cấp nhân giai tác phẩm, nhưng đối với hắn vẫn còn quá mức yếu kém, hắn phải mau chóng đề thăng thực lực, để đến khi xảy ra chuyện còn có thể một phần bảo đảm, một đêm không nói chuyện, rất nhanh trời đã sáng. Hôm sau, Đấu khí trong cơ thể Hàng Phong lại có chút tăng lên, sau đó Hàng Phong mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc này Trầm Ngọc đã thức dậy, mà La Mạng cũng đang dẫn theo Khải Lị chuẩn bị xuất môn, đến trong viện, Hàng Phong vội gọi hai người La Mạng đang muốn ra ngoài lại, sau đó vẫy tay gọi Trầm Ngọc qua. Tiếp theo, Hàng Phong liền đem sự tình xảy ra trong mấy ngày nay đơn giản nói lại một lần, cuối cùng mới lên tiếng, bản thân muốn dẫn theo Trầm Ngọc trở lại thiên tinh đế quốc, Trầm Ngọc nghe xong tự nhiên vui vẻ không thôi. Tuy rằng mọi người ở đây chung sống hòa thuận Nhưng nàng Thủy Chung cảm thấy không hợp tự hồ bản thân rất khó dung nhập với cuộc sống ở nơi này Không thể không nói Cái này cũng phần lớn là do nàng quá chú tâm vào việc luyện chế đang dược Sau khi La Mạn cùng Khải Lị nghe được Hàng Phong phải đi Đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc La Mạn tuy vẫn nhớ Hàng Phong ngay từ đầu đã nói đến khi thuyền đội quay về Sẽ dẫn theo trầm ngọc rời khỏi Bất quá hiện tại hắn cùng Hàng Phong chính là đối tác buôn bán Hơn nữa hàng phong còn năm giữ lợi nhuận lớn hơn hắn vài thành, không ngờ lại muốn rời khỏi, nghĩ vậy, la mạng không khỏi hỏi, ngươi đi rồi, xin ý nơi này phải làm sao bây giờ, nơi này không phải vẫn còn có ngươi ư. Ta đối với những việc này không hiểu, bấy lâu đều do ngươi tới phụ trách. Như vậy đi, ta đem lợi nhuận của tử lâu chia thêm cho ngươi phân nữa, chúng ta đều bằng nhau, ta cam đoan sẽ không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì nữa, tất cả đều để ngươi phụ trách, dê dê. Không phải, không làm gì vẫn được một nửa, còn làm như cao cả lắm, Hàng Phong vừa cười vừa nói, La Mạng nghe xong đành cười khổ không thôi, thở dài nói, ngươi thật là một kẻ kỳ quái, việc buôn bán của ngươi lại nhất định không chịu nắm trong tay mình, còn đòi thoái thác, thật đúng là chưa từng thấy qua người nào như vậy, Hàng Phong đối với La Mạng oán giận, chỉ nhún vai, cười nói, hiện tại ngươi không phải nhìn thấy rồi sao, thôi, việc này cứ quyết định vậy đi, tuy lần này ta theo thuyền đội trở về. nhưng qua một thời gian ngắn ta sẽ trở lại. Đương nhiên, Hàng Phong nói như vậy với La Mạng, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, hắn không phải kẻ ngu si, cùng một thiên tài thương nghiệp tranh quyền quyết sách, nói chuyện với hai người Trầm Ngọc. La Mạng xong, Hàng Phong phân phó Trầm Ngọc mấy ngày nay đem mọi chuyện thu thập tốt một phen, thứ gì không cần thiết thì để lại, miễn cho công kềnh. Bởi vì thuyền đội là xem hướng gió khởi hành, nên cũng không ráng chờ bọn hắn, vạn nhất bỏ qua hướng gió, hành trình sẽ bị lỡ. Nên trong 10 ngày này, Hàng Phong phải thu thập xong. Sau khi rời khỏi tiểu viện, Hàng Phong bước nhanh tới mặt gia khí phường, đem việc mình phải rời khỏi nói cho Mạc Thiên Cân. Ai biết, lúc Hàng Phong vừa nói xong, Mạc Thiên Cân liền vỗ bộ ngực trắng chắc, nói, yên tâm đi, thiếu gia, mặc kệ ngươi đi đâu, ngươi trước tiên ta nhất định theo ngài. Nếu không nhờ ngài lúc trước trợ giúp, ta cùng nhi tử hiện tại bất quá là khí sư ở một khí phường nho nhỏ, đâu còn có thành tựu như ngày hôm nay. Nguyên lai like, từ lần trước Hàng Phong đem cả khí phường mua lại, đồng thời để Mạc Thiên Cân có thêm thời gian rảnh rỗi nghiên cứu những thứ tổ tiên hắn lưu lại. Quan trọng hơn là Hàng Phong còn truyền thụ cho bọn hắn một bộ ly hỏa phần quyết thập phần thích hợp, trải qua mấy ngày nay tu luyện. Đấu khí trong người Mạc Thiên Cân dĩ nhiên sau nhiều năm chôn vùi, rốt cuộc thành công đột phá nhân giai tam phẩm. Đấu khí đề thăng đồng nghĩa với hắn có thể luyện chế ra binh khí có phẩm cấp tốt hơn, tự nhiên trong lòng Mạc Thiên Cân rất vui vẻ. Chuyện này khiến Mạc Thiên Cân mất cả một ngày như nằm trong mộng, đến ngày thứ hai mới hồi phục lại tinh thần, lập tức đối với Hàng Phong càng vô cùng cảm kích, nên hiện tại nghe thấy Hàng Phong phải đi, tự nhiên không chút do dự nói ra quyết định của mình. Nhìn thấy thái độ của Mạc Thiên Cân, tâm trạng của Hàng Phong cũng vui mừng, hắn đang lo lắng trung niên Hán tử bề ngoài thoạt nhìn thành thật hàm hậu, nhưng kỳ thực nhận thức cuộc cường này không đồng ý rời khỏi cùng hắn, vì thế hắn mới chuẩn bị một bụng lý do thoái thác. hiện tại xem ra tiết kiệm được nhiều lời rồi. Nếu một nhà mạc thiên cân nguyện ý theo nguyện ý theo rời khỏi, Hàng Phong liền dặn bọn họ trong mấy ngày này chuẩn bị một chút, chuẩn bị một chút, chờ tới lúc, hắn sẽ lại đến thông tri với bọn họ, xử lý tốt tất cả chuyện này. Hàng Phong liền trở lại tiểu viện của mình, bắt đầu chỉnh lý tài liệu. Hơn 10 ngày trong chớp mắt trôi qua, mấy ngày này Hàng Phong đầu tiên là đem đồ đạc chỉnh lý xong xuôi, sau đó tiếp tục tu luyện một ngày một đêm. Chương 109 Quyết định của Tiêu Linh, trong lúc này, Tiêu Thiên Bách cũng phái người trở lại, hộ tống người kế nhiệm tân thành chủ Hồng Diệp Thành, nội dung của Nhâm Mệnh Thư tự nhiên là đem Hồng Diệp Thành ban tặng cho Hàng Phong làm đất phong. Từ sau khi nhận được Nhâm Mệnh Thư, mỗi một tất đất của Hồng Diệp Thành đều thuộc về Hàng Phong, bao gồm cả thu nhập từ thuế trong thành, kể từ đó, Hàng Phong trong một đêm, từ một thiếu niên không có tiếng tâm gì, đảo mắt trở thành một thành chủ trẻ tuổi nhất đế quốc, với điều này. Hàng Phong thật ra không có cảm giác gì, lưu lại một câu, về sau lời hắn nói chính là lời ta nói, sau đó một mình rời khỏi, để la mạng cùng tân nhiệm thành chủ một trận xấu hổ, đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc đệm vô cùng nhỏ, sáng sớm hôm nay, Hàng Phong liền tới bến cảng duy nhất ngoài Hồng Diệp Thành. Theo phía sau hắn tất nhiên là Trầm Ngọc, Tiểu Bạch cùng với người một nhà mạc thiên cân, đáng ngạc nhiên chính là bố lôi địch dĩ nhiên cũng đi cùng, kỳ thực đó cũng là la mạn phân phó, Bởi vì Hồng Diệp Thành đã trở thành lãnh địa của Hàng Phong, hơn nữa tiêu thiên bách cũng đáp ứng phái tới một ít cao thủ trở lại bảo hộ an toàn cho mấy người La Mạng, cộng thêm tác khắc bảo hộ. La Mạng nghĩ chắc không gặp phải nguy hiểm gì, nên để bố lôi địch theo Hàng Phong rời bến, cũng thuận tiện thay hắn khảo sát tình hình thiên tinh đế quốc, có lẽ vào sau hắn sẽ tới kinh thương. Đối với có thiên giai cường giả bảo hộ bên người, Hàng Phong tự nhiên không có ý kiến gì, kỳ thực, có một chút Hàng Phong cùng La Mạng cũng không rõ ràng. Chính là bố lôi địch xác thực sau khi biết la mạng sẽ không có nguy hiểm gì, nỗ lực đi thăm dò thần bí cường giả phía sau hắn, đó mới là nguyên nhân chính của hắn. Một lát sau, xa xa một thuyền đội thập phần khổng lồ chậm rãi chạy đến, thấy thuyền đội di về phía bọn họ, trái tim Hàng Phong cũng là nhịn không được nhảy lên vài cái. Mà theo thuyền đội chậm rãi tới gần, rốt cục đến khi có cơ hội quay về trong lòng Hàng Phong cũng kích động không thôi. Thấy thiên hạ quen thuộc này, Hàng Phong kinh ngạc có thừa, lại càng thêm vui vẻ. Ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên, dưới sự quan sát của mấy người hàng phong, hai mươi mấy chiến thuyền chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, rồi mới dừng lại, một thân ảnh màu trắng đứng phía đầu thuyền, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của hàng phong, chậm rãi từ trên thuyền đi xuống, đi tới trước người hàng phong, gương mặt trắng nõn giấu sau tấm khăn che mặt có chút đỏ lên, trong cặp mắt đen lấy linh động hiện lên vẻ u oán trông thấy tiêu linh xuất hiện trước mặt mình, hàng phong từ trong ánh mắt biết nói của nàng, Đọc ra chút bất mãn và ai oán Ở đằng sau cách hàng phong không xa La mạng cũng nhìn thấy tiêu linh xuất hiện Không khỏi cười quá dị với tác khắc cùng khải lỵ bên cạnh nói Hàng phong tiểu tử này mị lực ghê gớm thật Dĩ nhiên có thể làm cho công chúa điện hạ khả ái của chúng ta đuổi theo cả ngàn dặm Thật khiến kẻ khác ước ao a Tác khắc đứng bên cạnh Cũng nhếch miệng cười lớn Hướng về hàng phong dựng thẳng ngón tay cái lên La mạng nói chuyện không tính là lớn nhưng cũng có thể rõ ràng truyền vào tai của Hàng Phong cùng Tiêu Linh. Nghe được lời trêu chọc của La Mạng, khuôn mặt Tiêu Linh càng thêm đỏ bừng, cúi đầu xuống. Về phần Hàng Phong, sống mấy trăm năm rồi, da mặt tự nhiên đủ dày. Đối với những lời nói đó của La Mạng không thèm để ý, bất quá nhìn vẻ e thẹn động nhân của Tiêu Linh. Trong lòng Hàng Phong thật sự rất cảm động, tuy rằng Tiêu Linh cái gì cũng chưa nói, thế nhưng một cử động kia của nàng đã cho thấy tất cả. Hàng Phong cũng không nhiều lời thừa thải nữa. Trực tiếp tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Tiêu Linh, cười khẽ nói, cùng ta đi cho vui, trước mặt nhiều người như vậy, bị Hàng Phong cầm tay, Tiêu Linh vốn đang vì hành động lớn mật của mình mà cảm thấy xấu hổ, càng thêm bất an. Nhưng sau khi nghe lời nói của Hàng Phong, trong lòng mới yên tâm, gật đầu, thấp giọng đáp ứng, nhìn thấy cử động này của Tiêu Linh, đằng sau la mạng cùng tác khắc càng không ngừng cười lớn, khiến Tiêu Linh hận không thể tìm lỗ nẻ chui xuống. Hàng Phong nhìn thấy bộ dáng khó xử của nàng, cũng vui vẻ mỉm cười. Lúc này, từ trên thuyền lại có một đạo thân ảnh đi tới. Hàng Phong ngẩng đầu vừa nhìn, chính là phí lão ngày trước đi theo hộ vệ cho hai huynh đệ tiêu dật cùng tiêu thần. Thấy phí lão xuất hiện, Hàng Phong hơi chút kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ra. Tất nhiên tiêu thiên bách vì lo lắng cho an nguy của nữ nhi mình, nên mới phái phí lão tới bảo hộ bên người tiêu linh. Tiêu linh nhìn thấy phí lão xuất hiện, cũng là xấu hổ rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Hàng Phong. sắc mặt đỏ bừng chạy đến bên cạnh trầm ngọc, nàng cười kéo lấy cánh tay của tiêu linh, trong mắt thoáng hiện lên một tia cô đơn, mà chút cô đơn này bị tiêu linh tâm tư mẫn tiệp bắt được, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, bởi vì đội tàu chỉ có thể dừng lại chốc lát, nên mấy người hàng phong cũng không dừng lại lâu, sau khi cáo biệt mấy người la mạn đoàn người liền lên thuyền, nhìn thuyền đội rời khỏi hồng diệp thành, hàng phong đứng ở đầu thuyền nhìn xa xăm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới ngày trước rời khỏi huyền thiên tông. Cũng đã qua hơn một năm, không biết nơi đó giờ ra sao, còn phụ thân có an toàn hay không. Theo thuyền đội tiến lên, mạch suy nghĩ của Hàn Phong không ngừng xoay chuyển. Ngày kế tiếp, thuyền đội vừa đúng tiến về phía thiên tinh đế quốc. Trong mấy ngày trên biển, mọi người đều không có chuyện gì làm. Từ ngày đó tiêu linh ngoài ý muốn xuất hiện, Hàng Phong cũng từ phía lão biết được chuyện phía bên kia. Nguyên lai tiêu linh sau khi từ chỗ mẫu thân trở về, biết được tiêu linh sắp theo thuyền đội của đế quốc rời khỏi thiên nguyệt đế quốc. cái này. Tiêu Linh nhất thời lo lắng vạn phần, trong lòng tuy rằng oán giận Hàng Phong không nói lời từ biệt với nàng, nhưng cũng không chịu nổi nỗi nhớ. Trải qua một ngày đêm suy nghĩ, Tiêu Linh liền quyết định tìm đến Hàng Phong. Lúc đầu Tiêu Thiên Bách biết được quyết định của Nữ Nhi cũng không đồng ý, nhưng vị nhất quốc quân chủ trong ngày thường làm việc mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, lại bị một chiêu lấy cái chết ra để ép của Tiêu Linh khiến cho đau đầu không thôi, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải chiều theo ý nàng. Tiêu Thiên Bách tự nhiên vô cùng thương tiếc Tiêu Linh, lo lắng nàng gặp chuyện không may, nên phái phí lão đến bảo hộ an toàn cho nàng. Sau đó, Tiêu Linh liền đi theo thuyền đội tới Hồng Diệp Thành, mặc dù phí lão nói đơn giản, nhưng Hàng Phong biết vì hắn, Tiêu Linh đã phải hy sinh ra sao. Trong lòng nhất thời cảm động vô cùng, hắn cũng không ngờ nàng lại cương liệt như vậy. Đối với phần chấp niệm này của nàng, Hàn Phong càng quyết tâm, sẽ không phụ nàng, về phần dung mạo của Tiêu Linh. Kỳ thực trong mấy ngày nay ở Hồng Diệp Thành, Hàng Phong đã thu thập gần đủ phối dược để luyện chế thiên tâm tán, hiện tại chỉ còn thiếu một loại nữa là có thể luyện chế. Lúc trước Hàn Phong cũng từng nhắc tới chuyện này với Tiêu Thiên Bách, nhưng loại tài liệu này tuy không trân quý, lại vô cùng hiếm có, cả Hoàng gia Bảo Khố cũng không tìm được. Hàng Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành đem chuyện này bỏ qua một bên, chờ trở lại trở lại thiên tinh đế quốc mới quyết định, bất tri bất giác. Nhóm người Hàng Phong đã rời khỏi thiên nguyệt đế quốc gần một tuần, chương 110, xấu hổ kiều diễm. Một hai, mấy ngày nay ở trên biển, Hàng Phong trừ tu luyện, thì lại luận bàn tỉ thí cùng hai người bố lôi địch và phí lão, hai đại thiên giai cường giả. Kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là phong phú vô cùng, trải qua không ngừng tỉ thí, Hàng Phong cũng từ trên người hai người học được không ít kinh nghiệm chiến đấu. bố lôi địch cùng phí lão là thiên giai cường giả thành danh đã lâu khi cùng hàng phong luận bàn thu được không ít gợi ý mỗi ngày không ngừng giao lưu ba người đối với đấu khí cùng vũ kỹ cũng có lý giải càng sâu hôm nay ngoài khơi thập phần yên tĩnh hai mươi mấy chiếc thuyền lớn từ vô biên hải chạy đi lúc này hàng phong đang luận bàn cùng phí lão phí lão thân là thiên giai cường giả tận lực đem đấu khí dừng ở nhân giai đỉnh phong còn hàng phong xuất lực không chút bảo lưu một bên bố lôi địch có chút hăng hái quan kháng Rầm rầm oanh, thực lực hai người lúc này tương đương, các loại vũ kỷ tinh diệu không ngừng xuất ra, tuy rằng vũ kỷ của phí lão không có quỷ dị như hàng phong, nhưng dựa vào kinh nghiệm vô cùng phong phú vẫn vững vàng chiếm thượng phong. Vũ kỷ trên người hàng phong tuy rằng pha tạp, nhưng thực lực vẫn kém hơn một chút, hai người dằn co nhau cả nửa ngày, thân hình phí lão hơi nghiêng, tránh khỏi công kích của hàng phong, thừa dịp hắn để lộ khe hở, hai tay đánh mạnh ra. Mặc dù hàng phong nhận thấy được ý đồ của đối phương, nhưng đấu khí căn bản không theo ý hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của phí lão đánh vào vai mình, bị trúng một kích kia của phí lão, thân hình hàng phong không ngừng lui về phía sau. Bởi vì phí lão cũng không có dùng toàn lực, nên sau khi hàng phong hạ xuống cũng không có bị bất cứ tổn thương gì thật sự, chỉ là chỗ vai bị đánh trúng hơi đau chút mà thôi, ha ha lão gia này, vừa rồi ngươi có vẻ đã ăn gian rồi. Bên ngoài bố lôi địch nhìn thấy hai người kết thúc chiến đấu, không khỏi đi tới, vừa cười vừa nói, phí lão nghe vậy, trên khuôn mặt già nu cũng hiện lên vẻ xấu hổ, không có biện pháp, phản ứng tự nhiên của thân thể, nhất thời vẫn không khống chế được lực đạo, hàng phong ngươi không sao chứ, hàng phong cười cười, lắc đầu biểu thị không có việc gì, hắn tự nhiên rõ ràng, vừa rồi khi phí lão né tránh một kích cuối cùng của mình, khí thế trên người bỗng bạo tăng, mơ hồ đã vượt qua phạm trù nhân giai võ giả. Nhất là một kích đánh trúng bên vai của hắn Hàng Phong đánh giá khoảng chừng dùng ra lực lượng địa giai, Cũng may Long Giao Châu đã giúp hắn thay đổi cường độ thân thể Nên bị trúng một kích vừa rồi Nhưng cũng không bị thương tổn gì Chỉ cần quay về nghỉ ngơi chốc lát là khôi phục Đương nhiên, hắn cũng không trách phí lão Hắn tự nhiên hiểu rõ Mặc dù đối phương đem thực lực tận lực dừng ở nhân giai, Nhưng trong lúc chiến đấu Thân thể Tổng hội vô ý thức không bị khống chế Tựa như Hàng Phong hôm nay Tuy rằng ánh mắt cùng kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, thế nhưng thân thể lực lượng lại vô pháp đuổi kịp ý thức, còn phí lão thì ngược lại với hắn, xoa bóp bên vai một chút, hàng phong lại nói, ta trở về điều dưỡng một chút, hôm nay luận bàn tới đây thôi, bố lôi địch cười nói, hàng tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi điều dưỡng, kế tiếp ta đến báo thù cho ngươi. Lão gia này, hai chúng ta luận bàn một chút chứ, phí lão cũng là cười lớn một tiếng, nói, đến đây đi. Tưởng ta sợ ngươi sao, dứt lời, thân hình hai đại thiên giai cường giả đồng thời chợt lóe, sau một thắt liền bắt đầu chiến đấu, Hàn phong thấy thế, cũng không ở lại quan sát thêm, thực lực hai người tuy rằng cường đại, nhưng khống chế lực đạo thập phần tinh chuẩn, khi chiến đấu tự nhiên sẽ không phá hoại địa hình xung quanh, sau khi trở lại phòng, hàng phong vừa cởi y phục, vừa quan sát thương thế ở vai, kỳ thực cũng không quá mức nghiêm trọng, cho dù không cần chăm sóc, hai ngày sau cũng tự nhiên khỏi hẳn. Hơn nữa cũng không gây trở ngại gì. Hàng Phong từ trong ngăn tủ lấy ra một bình thanh linh tán, nhẹ nhàng xoa vài vai. Thanh linh tán này là do Hàng Phong luyện chế riêng cho mình, dùng để trị liệu ngoại thương hiệu quả thập phần hữu hiệu. Thanh linh tán vừa xoa lên vai, lập tức truyền đến một trận cảm giác lạnh lẽo. Sau đó, Hàng Phong yên lặng vận khí thánh tâm bí pháp bắt đầu trị liệu thương thế. Thánh tâm bí pháp tự nhiên chính là năm đó Hàng Phong được vị thần y vô tình gặp được cứu giúp dạy cho. Dùng để trị liệu các loại nội ngoại thương hiệu quả thập phần thần kỳ Nhờ có thanh linh tán cùng thánh tâm bí pháp trợ giúp Chỉ mất nửa ngày ngắn ngủi Vai của hàng phong đã hoàn toàn khôi phục Nhìn kỹ, cũng không nhân ra bất kỳ dấu vết bị thương nào Hàng phong cũng rất hài lòng với hiệu quả trị liệu lần này Nhìn vai trơn bóng, không chút dấu vết gì Trong đầu hàng phong đột nhiên hiện lên một ý niệm Bí pháp chữa thương này có thể trợ giúp với khuôn mặt của tiêu linh hay không? Ý niệm trong đầu này khiến hàng phong rơi vào trầm tư suy nghĩ, hai người bố lôi địch cùng phí lão luận bàn, tự nhiên khiến cho những người khác trên thuyền quan tâm, những người này đại bộ phận đều là hộ vệ phụ trách bảo hộ thuyền đội, thực lực trên dưới nhân giai, chỉ có đội trưởng mới có thực lực địa giai, lúc này có thể may mắn tận mắt thấy hai gã thiên giai cường giả đối chiêu, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mặc dù hầu hết các hộ vệ đều không nhìn rõ động tác của hai người, nhưng vẫn thấy hứng thú. Còn hàng phong lúc này đang ở trong phòng mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ vấn đề lúc trước. Hôm nay thiên tâm tán vẫn còn thiếu một loại tài liệu đặc biệt là cốt linh ngọc có tác dụng chăm sóc da thịt sau khi hồi phục. Mặc dù không có cốt linh ngọc, hàng phong dựa vào tài liệu đã thu thập trong tay cũng có thể luyện chế ra địa tâm tán có hiệu quả tương đương với thiên tâm tán. Thế nhưng như vậy chỉ có thể bài trừ độc tố lưu lại trong cơ thể tiêu linh mà vô pháp hồi phục dung nhan cho nàng. Vấn đề Hàng Phong đang suy nghĩ đó là có thể dùng thánh tâm bí pháp này để thay thế tác dụng của Cốt Linh Ngọc trợ giúp khôi phục dung mạo cho Tiêu Linh hay không? Vì vấn đề này, Hàng Phong ở trong phòng ngồi cả một ngày một đêm, đầu óc không ngừng dùng thánh tâm bí pháp thay thế Cốt Linh Ngọc, thẳng đến khi bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, mới đưa Hàng Phong từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, đi tới trước cửa. Hàng Phong mở cửa ra, thấy Tiêu Linh đang đứng bên ngoài, ngươi không sao chứ? Phí lão nói hắn trong lúc vô ý đã đã thương ngươi, ta thấy ngươi một ngày đêm không có ra ngoài, có phải thương thế rất nghiêm trọng hay không? Phí lão thực sự là xuất thủ dĩ nhiên không biết nặng nhẹ, sau khi trở về ta nhất định phải nói hắn một chút mới được, Tiêu Linh vừa thấy được Hàng Phong, liền quan tâm hỏi, Hàng Phong nghe vậy, cũng sững người, lập tức trong lòng thay phí lão cảm thấy ủy khuất, thật ra hắn rất ít khi nhìn thấy bộ dáng tức giận của Tiêu Linh, phỏng chừng sau khi trở về, phí lão sẽ ăn đủ. Kỳ thực, hắn biết khi tiêu linh còn bé, phí lão đã được tiêu thiên bách phái đi bảo hộ tiêu linh. Mà phí lão suốt đời không có con cái, nên đối với tiêu linh tự nhiên thương yêu có thừa, còn tiêu linh đối với phí lão luôn bên cạnh bảo hộ mình, cũng thập phần thân thiết, lời nói cùng hành động càng kính yêu có dư. Bất quá khi nghe phí lão dĩ nhiên xuất thủ đã thương người mình thích, tiêu linh tự nhiên tức giận vô cùng, trong lòng dự định đợi lát nữa sau khi trở về liền tìm phí lão nói chuyện một phen. Thấy vẻ mặt yêu thương cùng bộ dáng tức giận của Tiêu Linh, thấy khẽ cười một tiếng, giơ tay kéo nàng tới, sau đó đóng cửa phòng lại. Tiêu Linh bị hành động này của Hàn Phong làm cho giật mình, lẳng lặng nhìn hắn, không biết hắn định dở trò gì. Bất quá trong lòng nàng không có bài xích hành vi của Hàn Phong, khi Hàn Phong nhìn thấy Tiêu Linh, trong đầu đã có biện pháp. Đến khi đóng kín cửa phòng, Hàn Phong lôi kéo Tiêu Linh ngồi xuống bên cạnh, sau đó trực tiếp nói, "Hiện tại ta dạy ngươi một môn tâm pháp chữa thương." Mấy ngày này ngươi dựa theo yêu cầu của ta quay về tu luyện một thời gian ngắn, nếu như có hiệu quả, ta nắm chắc 8 phần có thể lập tức giúp ngươi khôi phục dung mạo, thật sao? Tiêu Linh nghe được Hàng Phong nói như thế, thân thể không khỏi rung lên, hai mắt càng tràn ngập vẻ kích động, đương nhiên là thực sự, ta đã bao giờ đã lừa gạt ngươi chưa? Hàn Phong khẽ cười nói, dừng chút, Hàn Phong ngữ khí biến đổi, tiếp tục nói, bất quá còn phải xem môn tâm pháp chữa thương này có hiệu quả hay không? Nếu như đến lúc đó phát hiện không có tác dụng gì, thì chỉ có thể chờ chúng ta trở lại thiên tinh đế quốc, sau đó tìm được một vị tài liệu cuối cùng mới có thể giúp ngươi phục hồi như cũ. Đây là Hàng Phong lo lắng tiêu linh quá mức kích động, nên đem kết quả xấu nhất nói ra, để tránh khỏi đến lúc đó vạn nhất không có hiệu quả, tiêu linh sẽ không chịu nổi đã kích. Bất quá, Hàng Phong hiển nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của dung mạo đối với một nữ tử. Bây giờ nghe được Hàng Phong nói ra biện pháp, tự nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Do đó, dưới sự thúc giục không ngừng của Tiêu Linh, Hàng Phong đem thánh tâm bí pháp truyền cho nàng, sau khi Tiêu Linh học được tâm pháp, liền khẩn cấp quay về tu luyện. Thậm chí cả việc muốn hỏi thăm tình hình thương thế của Hàng Phong cũng quên mất, Hàng Phong cũng là cười khổ không thôi. Xem ra bất kể là nữ tử nào đối với dung mạo của mình cũng đều không ngoại lệ a thời gian lặng yên trôi qua, sau đó vài ngày, Hàng Phong mỗi ngày đều tới hỏi Tiêu Linh, thánh tâm bí pháp này có tác dụng hay không? Trải qua mấy ngày nay luyện tập thử, Tiêu Linh có chút quể oải nói cho Hàng Phong biết tâm pháp này không có bất kỳ hiệu quả gì. Hàng Phong tỉ mỉ hỏi thăm, mới hiểu được mỗi lần Tiêu Linh sử dụng thánh tâm bí pháp này trị liệu thương thế trên khuôn mặt, ngay từ đầu cảm thấy rất nhột, tựa như trên mặt bị con gì đó liếm lên, nhưng nàng định vận chuyển thánh tâm bí pháp, lại phát hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Khi Tiêu Linh nói những lời này, trên mặt lộ ra biểu tình thập phần chán nản. Bất quá Hàng Phong nghe xong lại là hai mắt sáng lên, trong lòng có chút vui vẻ, dựa theo phản ứng mấy ngày nay của Tiêu Linh mà xem, thánh tâm bí pháp cũng không phải một chút tác dụng cũng không có như Tiêu Linh nói, chỉ là độc tố lưu lại trong cơ thể Tiêu Linh quá mức bá đạo, nên Tiêu Linh mới không có cảm giác gì như vậy. Hàng Phong đem phân tích này nói cho Tiêu Linh, quả nhiên vẻ mặt chán nản của nàng biến mất, chuyển thành kích động, sau đó... Hàng phong phân phó tiêu linh mấy ngày kế tiếp phải bảo đảm dùng thánh tâm bí pháp trị liệu thương thế của mình. Sau đó lấy ra tài liệu bắt đầu luyện chế địa tâm tán, thiếu một loại cốt linh ngọc nên thiên tâm tán tự nhiên là vô pháp luyện chế. Bất quá hàng phong hiện tại có thánh tâm bí pháp thay thế, nên địa tâm tán là lựa chọn tốt nhất, địa tâm tán chủ yếu bài trừ độc tố tàn dư trong cơ thể tiêu linh. Chỉ cần đem những thứ này bài trừ ra ngoài, lại để tiêu linh sử dụng thánh tâm bí pháp tự hành trị liệu. tin tưởng sẽ có thể nhất cử đem dung mạo bị hao tổn khôi phục địa tâm tán tương đương với tác phẩm để hàng phong luyện chế tự nhiên thuận buồm xuôi gió quá trình căn bản không có gì phiền toái ba ngày sau đó tất cả đã được chuẩn bị hàn phong mang theo địa tâm tán đi tới phòng của tiêu linh đồng thời dặn dò người khác không được quấy rối mọi người biết hàng phong muốn thay tiêu linh khôi phục dung mạo cũng là ào ào cổ vũ tiêu linh mà phí lão càng chủ động gánh chịu chức trách trong cửa sau khi tiến vào phòng của tiêu linh Hàng Phong đầu tiên là hơi chút quan sát, tuy rằng đây chẳng qua là khách phòng, nhưng sau khi Hàng Phong đi vào vẫn là cảm giác được một cổ mùi vị khác thường, cả gian phòng được Tiêu Linh bố trí thanh nhã, giống với tính cách của nàng. Hàng Phong, ta đột nhiên có chút sợ hãi, Tiêu Linh lúc này có chút bất an nói, Hàng Phong tự nhiên minh bạch tâm tình bây giờ của Tiêu Linh, vì vậy cầm tay nàng, thấp giọng an ủi, yên tâm đi, tất cả đã có ta, ngừng lại một chút, Hàng Phong lại nói thêm. hơn nữa ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, dù cho lần thất bại, chỉ cần tìm được cốt linh ngọc vẫn có thể có thể khôi phục dung mạo, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từng tiêu linh được hàng phong an ủi, trong lòng cuối cùng cũng an ổn trở lại. bất quá, mấy câu kế tiếp của hàng phong khiến tâm tình hơi chút bình phục lại của nàng lại khẩn trương lên. sau khi tiêu linh nói xong, liền nhanh chóng ngâm mình trong nước thuốc, tự hồ cho rằng làm như vậy thân thể của mình sẽ không bị hàng phong nhìn thấy. Nhưng có vẻ nàng đã quên mất, nước trong bồn này cũng là trong suốt. Bất quá lúc này, Hàng Phong đã nhanh chóng điều chỉnh tâm tính của mình, thấy sắc mắt khẩn trương của Tiêu Linh, không khỏi thấp giọng nhắc nhở. Hiện tại bắt đầu, chú ý tập trung, đem thánh tâm bí pháp lúc trước ta dạy ngươi vận chuyển theo, nếu không được ta đồng ý, thì không thể ngừng lại. Nghe được Hàng Phong nói, Tiêu Linh thở sâu, cố nén cảm giác quái dị từ ánh mắt của Hàng Phong mang đến cho thân thể nàng, bắt đầu yên lặng vận chuyển theo thánh tâm bí pháp. Nhìn tiêu linh từ từ tiến nhập trạng thái, hàng phong cũng không có lập tức đem tâm tán vào trong, mà đợi thêm một lát, thẳng đến khi phát hiện khí tức trong cơ thể tiêu linh từ từ bình ổn lại, lúc này mới móc trong lòng ra một bình ngọc nhỏ trong suốt, đầu tiên là nhẹ nhàng đổ một ít vào trong bồn, thuốc bột màu tím vừa tiếp xúc với nước, lập tức bị hòa tan. Nhưng là chỉ có một chút không ngờ có nhuộm tím cả bồn nước, nước thuốc màu tím vừa vặn bao phủ chiếc cổ trắng ngần của tiêu linh. Nguyên bản có một chút máu do hàng phong phun ra cũng bị dịch thể màu tím này hoàn toàn che lấp, điều này cũng giúp cho thần kinh đang căng thẳng của hàng phong cuối cùng được thả lỏng một chút, phải biết rằng thân thể tiêu linh tuy rằng toàn là những vết thương màu đen, thế nhưng lại không thể che giấu dáng hình tuyệt diễm của nàng, theo tâm tán vào trong bồn thuốc, hàng phong tỉ mỉ quan sát một hồi, thấy dịch thể màu tím đang xuyên thấu từng chút qua da thịt của tiêu linh, từ từ bị hút vào trong cơ thể. nhìn tới đây, Hàng Phong lấy ra băng gạc đã chuẩn bị từ trước, sau đó đem tâm tán khoáy thành dạng cao, đặt trên băng gạc. Tiếp theo, Hàng Phong đi tới bên người tiêu linh, thấp giọng nói, tập trung tinh thần, hiện tại ta sẽ đem tâm tán bôi lên mặt ngươi. Qua một lúc, toàn thân ngươi sẽ có cảm giác nhột vô cùng, nhưng phải ráng nhẫn nhịn, bằng không sẽ thất bại trong gan tất. Nói xong, Hàng Phong cầm lấy băng gạc, động tác dịu dàng đem tâm tán xoa lên mặt tiêu linh, sau đó băng bó hai vòng lại, thời gian từ từ trôi qua. Hai mắt hàng phong thủy chung đặt ở trên người tiêu linh, đề phòng xảy ra bất kỳ biến động gì, dịch thể trong bồn thuốc càng lúc càng nhạt, dần dần, tâm tán trong nước đã bị tiêu linh hấp thu toàn bộ vào trong thân thể, thấy thế, hàng phong đem chỗ tâm tán còn lại chia làm hai lần đổ dần vào bồn.